Kính thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ15 phút uh, trên kênh du tiếp truyện Ma quảng Ngã Tũn và các nền tảng của Tũn ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của câu chuyện cậu cẩn bài học Tết là đoàn viên của tác giả Phi Long các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long qua nick đang được được ghi vào phần bình luận kia Chia sẻ các tác phẩm của Phi Long tới đông đảo độc giả và khán giả hơn nữa. Cũng như là ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Ờ, anh chị em chịu khó để lại những cái comment đôi khi chỉ là chào hỏi nhau thôi. Thì nó cũng sẽ giúp cho tôi tăng cái tương tác với anh chị em để kéo lại kênh sau cái cái cái cái lỗi lầm. Đổi tên kênh tùm Lôm để dẫn đến mất tương tác như cái thời gian vừa rồi. Thì nó cũng đang hồi dần lại rồi. Thì anh chị em cố gắng là giúp tôi với để tôi hồi lại cái cái tương tác của kênh và đừng quên là ủng hộ sản phẩm trà búp Trần Tân Cương Thái Nguyên của Atuẩn, kẹo lạc kẹo rồi, mix bột trà xanh và bây giờ tôi còn có kẹo lạc chính thất chứ không phải là kẹo lạc tiểu tam, kẹo lạc mật. Cái vị của nó anh em nào mà không thích ăn quá ngọt thì cái đó rất là hay, nó gọi là kẹo lạc chính thất để đấu lại với kẹo lạc tiểu tam mix bột trà xanh kia. Trà thì đang vào vụ xuân cho nên là cái đặc cái dòng mà Long Vân với trà nón tôm nó nó, nó ngon hơn hẳn. Đó, đợt này thì nó không đậm được như là trước Nhưng mà nó lại thơm hơn và ngọt hậu Nhiều hơn Các bạn có thể vào trong shop để lựa hàng Ở trong profile hoặc là uh, Vào phần sản phẩm Ở chắc bóc du tiếp hoặc là theo Cái số yellow ở cái góc màn hình này để được tư vấn Ngoài ra thì còn có chầm chéo Chấm tất cả mọi thứ Chấm, có ông nó mua chấm cả đồ sơn Chấm ghẹ full đồ sơn Nghe đồn là ngon lắm, anh em cứ thử Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ Cùng nhau bắt đầu Tập 2 cũng là cái kết của cậu cần Phi Long. Bài học Tết là đoạn viên. Sau một hồi tán loạn, Ngược ngược xuôi xui ẩm mỹ cả xóm Cả làng Đến khi mấy thầy trò đã yên tĩnh trở lại Cậu Lầu nhầu chửi chúng nó Đang định dạy dỗ cho thêm một bài Thì thấy bà Lý đạp Chiếc xe lóc cóc dừng ở ngay cổng Bà đang dòm dòm ngó ngó nghiêng nghiêng Nhưng xem ra vẫn còn rụt rè Cậu Lên cất tiếng hắng giọng ôn tồn Bác tìm ai thế Bà lấy úp cái nón ở trước ngực, bộ dáng khúm na khúm núm. Dạ, tôi tôi tìm nhà thầy Cẩn, có chút việc liên quan đến tâm linh, muốn nhờ cửa cửa thầy xem giúp cho ạ. Cậu Cẩn nhìn bà già từ trên xuống dưới, vừa nhìn đã biết ngay là người đàn bà khắc khổ. Cậu hít sâu một hơi rồi thở dài. Thế tôi là Cẩn đây. À, bác vào sơ chén nước, rồi ta ăn câu chuyện. Hải nghẹo và long đầu đất Vừa nhìn thấy thái độ nghiêm túc của cậu Lại nhìn thấy người đàn bà như thế Liền trở nên ngoan ngoãn Đi vào nhà pha nước Đứng im phăng phắc sau lưng đợi cậu Chờ cho bà Lý đợi yên vị trên ghế Cậu rót nước Đẩy cái chén sang Thế nhà bác có cái việc gì Mà năm cùng tháng tận rồi phải đến tận đây thế Bà Lý cầm chén nước trong tay Cứ mân mê mãi Còn chưa uống Cuối cùng bà sắp xếp câu từ trong đầu Dạ chẳng lạ Ba cáo cậu là con tôi dạo này nó lạ lắm Ban ngày thì chả sao Thế mà đêm đến thì y xịt như rằng là nó kêu gạo nó có ma Có quỷ Đến bắt nó đi cùng Cậu cẩn nheo mắt Thế cơ à Thấy bà già ngập ngừng cậu tiếp Thế bác cứ nói tiếp đi Tôi nghe xem nào Bà Lý bấy giờ mới rụt rẻ kể lại toàn bộ câu chuyện Hoàn cảnh của bà từ trước tới giờ Bà vừa kể cũng như là vừa có cơ hội nói ra Để phát tiết hết bao nhiêu nỗi niềm Bà đã cố gắng Những năm tháng qua Xong bà vén vạt áo chấm nước mắt Hải nghẹo và lông đầu đất Đứng đằng sau cậu Từ bao giờ đã sụt xà sụt xịt Thằng Long nó khốn nạn Nó nước mắt nước mũi tèm lem Nó quẹt nước mũi xanh nè lè, lè vào áo của cậu Hải nghẹo thì siết chặt nắm tay Tiên sư bố nó Trên đời sao lại có cái thằng con nghịch tử Nó còn không bằng cả con chó như thế Bao nhiêu người thiếu tình thương cha mẹ Chỉ mong muốn một lần được gọi tiếng cha mẹ mà không được Đằng này gặp phải cái thằng khốn kiếp Cậu cần nghe xong câu chuyện Mặt cậu không đổi sắc Giọng cậu ôn tồn Thôi được Tôi nhất định là sẽ giúp con trai của bác Bác đừng có lo nhé Nhưng mà gì thì gì Tôi phải sang tận nơi để xem xem sự thể nó như thế nào để con biết được nguyên nhân chứ." Cậu cẩn gật đầu. Bà Lý bấy giờ mê xoa hai tay vào nhau, "Dạ, thế bao giờ cậu sang được ạ?" Cậu đáp, "Thôi thế để mai, nhất định là tôi sang." "Dạ vâng, thế cậu cứ đến cái địa chỉ này, tội tôi không có điện thoại, cậu sang tới nơi cứ hỏi người dân ở đấy, người ta chỉ cho ạ." Thấy ngồi chuyện đã lâu, bà Lý xin phép cậu ra về Trước khi về bà run run móc hai tờ 50.000 đã nhầu Cầm hai tay kính cẩn đưa lên cho cậu Mặt bà hơi cúi xuống vì xấu hổ Có lẽ đối với mọi người thì 100.000 nó chẳng là gì Thế nhưng đối với bà Đó là số tiền mà bà dành dụ Bán mớ rau, con gà, bà tự chồng, tự nuôi Cậu cẩn ái ngại nhìn thật lâu Thôi tôi chả nhận đâu Tôi đã giúp gì được bác đâu mà cầm Bác cứ cầm lấy còn chi tiêu Nhưng bà Lý cứ rối vào tay cậu Cậu thở dài đặt số tiền đó lên ban Rồi cậu lấy tờ 500 ở trên đấy Cầm bằng hai tay đưa lại cẩn thận Bà Lý ngơ ngát thế, thế này là sao hả cậu Cậu cười xòe xòa <cười> Có gì đâu Tiền của bác Tôi đưa lên ban để các ngài chứng cho lòng thành của bác. Xong các ngài bảo đây là Lộc Các ngài ban cho bác đấy. Bác cứ cầm đi. Lộc của các ngài là phải cầm đấy. Bà Lý đến đây thì nước mắt tự nhiên rưng rưng. Bàn tay cũng run. Cầm lấy số tiền cậu đưa. Rồi một lần nữa cúi dạp người chào cậu. Đoạn mới lội thổi ra về. Ba thể trò nhìn theo bộ dáng người đàn bà nhỏ bé cứ lêu siêu trong cái gió lạnh của mùa đông bắc Mà không kìm được, thoáng có chút chạnh lòng Hải nghẹo bấy giờ mới trầm dọc Cậu ơi, thế vụ đấy có giúp không cậu? Cậu cẩn giọng nghiêm nghị, giúp chứ? Nhất định là phải giúp chứ? Kể cả không có tiền tôi cũng giúp Tiện thể dạy dỗ lại thằng danh con kia một bài học cái đạo làm con Hải nghẹo cùng long đầu đất nghe thế vậy thì vặn tay rôm rốp Rồi nhìn nhau Đến tối Hai thằng chúng nó ăn cơm xong Thấy chúng nó tất tả chạy đi đâu Cậu nhớ mày Tài Thế tối rồi hai ông còn đi đâu đấy Long đầu đất nhe răng Bọn con Đi thăm hai con vong Ở gốc gạo <cười> Năm này chúng nó ngoan Cho nên Con đốt cho chúng nó đi tiền Mấy quần áo mới Tiện thể tạo điều kiện cho chúng nó đi gắn neo <cười> Cậu cần không biết là hai thằng này nó định bày trò gì Thế nhưng mà thôi kệ chúng nó Cậu mệt Cho nên là cậu bỏ lên giường trước Long đầu đất và hải nghẹo tung tăng đi mua tiền vàng mã Xong xuôi chúng nó đi một mạch ra gốc gạo Trên đường đi hải nghẹo bảo Mày đã chuẩn bị đồ mà tao dặn chưa Long đầu đất vỗ ngực bông bốp Yên tâm Đồ anh dặn em đủ hết Cứ phải gọi là ô tụ kê Ra tới nơi thấy Hôm nay hai con danh nó mặc bộ váy trắng mỏng manh Ngồi đong đưa trên cảnh cây gạo Hải nghẹo ngứa mắt Lên huyết sáo một cái Con vong chết oan và con vong sinh viên Nhìn thấy hai thằng ôn thần Thì trợn mắt Thấy hai thằng này Nó đang đứng đó nhơn nhơn Hải nghẹo thấy Hai con nó nghe tiếng mình huyết sáo Mà không chịu xuống lên trợn mắt ngó nghiêng xung quanh, thấy nửa viên 20, cầm lên rồi chỉ mặt Này hai con kia. Chúng mày bị điếc à? Hả? Tao đã sáo như thế mà chúng mày còn ngồi tè hé phơi hàng lên đấy đấy, hả? Có số không? Có số không? Hả? Hay là để bố bày kỷ niệm cho tụi mày mỗi đứa lửa viên 20. Hai con này nào dám ngồi trên đó nữa, chúng nó lập tức tung mình một cái. Rồi lượn vèo vèo ngoan ngoãn xuống trước mặt của hai thằng Xem ra bộ rắn của chúng nó cung kính lắm Con vòng chết oan bấy giờ mới mếu máu lên tiếng à, Dạ Hai anh Có việc gì mà gọi chúng em ạ Thằng Long đầu đất Liền vỗ vỗ đầu Hề, Trước khi vào việc Anh nhắc nhẹ hai em Con gái con đứa lần sau ngồi ở trên cây Thì phải nhớ là mặc quần Chúng mày cứ mặc váy như thế Người mù người ta trông thấy nó phản cảm Hai con này ngơ ra không biết là ý nó nói gì Chúng nó là vong chứ có phải là người đâu Mà ai muốn cũng thấy được Con sinh viên mới rụt rẻ mêu máu Dạ ạ Thế có mỗi chuyện này thôi phải không ạ có, có còn gì nữa không anh Hải nghẹo xoa xoa cái đầu nó đẩy Lối tao quên mất Tao định nhờ chúng mày làm một việc Xong là tao có thưởng Nghe thế được thưởng Hai con vong mắt sáng lên như là đèn phao ô tô Lập lòe ánh xanh Chúng nó nhau nhau <cười> Thưởng gì đấy anh Anh nói cho chúng em ấy Thấy hai con này mất trật tự Hải nghẹo dơ tay lên Mẹ bố thi sử nhà chúng mày Chưa làm mà đòi biết phần thừa vào Tao lại vả cho một cái Hai con mà tái xanh Đứng im thiên thít Hải nghẹo bấy giờ mới ném nửa viên 20 đi Rồi hất hàm Ra hiệu cho long đầu đất Lại đốt cho chú Lois vào mã Lấy tiền tạm ứng Khi nào đi thì tao gọi Hai con vong sướng như điên Nhìn thấy từng sấp vàng mã thằng long đầu đất đốt Dần dần hiện lên ở trong tay Thế nhưng vừa đếm sấp tiền vàng mã, con vong sinh viên vừa nhớ mắt hỏi. Nhưng chúng em đi theo các anh đi làm việc bằng kiểu gì được? Cứ đi loăng quăng không khéo, quan tuần nhìn thấy. Các ngài chẳng khảo cho tan hồn lạc phách chứ. Long đầu đất móc ra cái hồ lô nhỏ xíu, ở trên đế vẽ bùa chi chít rồi cười cười. Cứ yên tâm vào đây, không phải lo... Thấy hai con này nghi hoặc nhìn cái hồ lô. Rồi nhìn long đầu đất. Hải nghẹo giải thích. Bọn tao không hại gì chú mày đâu. Đã bảo có việc à. Tao đã bảo. Chú mày sẽ không bị các lão quan tuần bắt được đâu. Mấy lão đấy nhìn thấy bọn tao. Còn phải gọi bọn tao bằng mồm. Mày không thấy à. Lần trước tao cầm gạch trọi lão quan tuần. Từ hồi đấy đến giờ. Lão ấy mỗi lần đi tuần ở bên này. Toàn phải đội mũ bảo hiểm đi à. Hai con vong nhìn nhau rồi gật đầu Hải nghẹo và long đầu đất cũng không nhiều lời Cứ thế phủi đít đi về Bỏ lại hai con ngơ ngơ ngác ngác Đợi đến khi bọn ôn thần nó đi khuất Hai con hí hưởng lại bay vút lên trên cảnh cây gạo Ngồi mà đếm tiền rồi cười khi khí với nhau Con vong chết oan bảo Này Sau khi giúp được việc cho cái thằng dở người Chị em mình có thêm một khoản Lúc ấy tha hồ Mà đi mua sắn Đi xì ba Đi làm đẹp Con vong sinh viên bảo Giá mà tiền bạc cứ dùng dình thế này <cười> Thì có khi bắt đầu trâu mặt ngựa múa cột Chúng nó cũng phải múa nhỉ ừ. Người ta bảo Có tiền Mua tiền cũng được Vậy là suốt đêm hai con giỏ Nó cứ ngồi rủ gì rủ rỉ với nhau Có lúc thì chúng nó phấn Phấn khích quá Hai con chúng nó ngửa cổ lên nó cười Tiếng cười vang vọng khắp cả làng Làm cho nhiều đứa trẻ con đêm ấy cứ khóc tre tre dạ đẻ Nhiều ông bà già mất ngủ thì cứ run cầm cập Sáng ngày hôm sau Từ sớm cậu Cẩn đã đánh thức hai con báo Chúng nó ngáp ngắn ngáp dài, tỏi là không muốn dậy. Nhưng khi nhìn thấy cậu cầm cái cán trội, thì hai thằng nháo nhào dậy gấp chăn màn, đánh răng rửa mặt. Đoạn cả ba leo lên xe. Long đầu đất vừa lái xe vừa ngáp ngắn ngắp dài. Cậu bảo nó rẽ vào một quán ăn ven đường để ăn sáng. Sau khi tiếp thêm tinh bột và protein, long đầu đất cười phối lớ. Một hồi vừa đi vừa hỏi đường, thầy trò cũng đã tìm được đúng đến nhà bà Lý. Nhìn căn nhà đã xuống cấp, bà già đang cầm cụt ngồi ngoài hiên nhặt rau. Cậu cần bước xuống xe gọi to. Bà Lý ngẩn mặt lên nhìn ra nhận ra đúng là cậu rồi. Bà lên vội vàng quẹt tay vào áo rồi đi ra mở cửa. Thế đêm qua có chuyện gì không bác? tôi quên không đưa cho bác lá bùa. Cho nên sáng nay tức tốc phải sang từ sớm đấy. Bà Lý hồn hẹn, quỳ hóa quá, được cậu đoái thương. Tôi, tôi cũng không biết lấy gì để đổi ơn cậu. đềm quả nó lại gào thét. Tôi, tôi cố trấn tĩnh mà mà nó hoảng loạn quá. Nó vùng tay đánh vào tay tôi đến tím cả ra rồi đến nay. Nói đoạn, bà vén tay áo lộ ra vết tím đen. Thế, thế giả giữa cậu với hai anh vào nhà. Cậu liền khẽ gật đầu rồi để bà Lý dẫn vào. Vào tới nơi, nhìn thấy thằng con của bà mà trông nó ngứa mắt lắm. Nhưng mà cậu nén lại Thằng Quang thấy mẹ mình dẫn theo ba thằng dở người vào nhà Nó trợn mắt lên Này bà già Bà già Mấy thằng này là mấy thằng nào đây Dẫn chúng nó vào đây làm cái đéo gì đấy Bà già Đoạn nó quay sang trợn mắt hàm hè với mấy thầy trò Còn chúng mày Chúng mày vào nhà tao làm đéo gì Hả? Chúng mày biết bố mẹ là ai không Bà Lý nở nụ cười ngại ngùng Rồi còn cố dở vờ lấy cái uy của bậc làm cha làm mẹ Mà quát thằng Quang Ok con Đừng có láo Đây đây là pháp sư mà Mẹ phải nhờ mãi thì cậu mới sang để xem giúp nhà mình đấy con à Nghe thế vậy Thằng Quang nhét mép rồi nhổ Tẹt bãi nước bọt vào góc nhà Bà oai cái gì Này tôi nói thật bà già Bán lo dừng mỡ thừa tiền đấy à Mà mời cái lũ trông như mấy thằng trẻ trâu này đến Rồi gọi chúng nó là cậu nọ thầy kia Bà thừa tiền Thì đưa lại tôi tiêu cho Nghe thấy con mình nói như vậy Bà Lý cũng lặng thinh Chẳng dám nói thêm câu gì Bây giờ cậu cần mới lên tiếng cắt lời Này Bác cứ sang bên đằng xóm nói chuyện một tí Cho nó khuây khỏa đi Tôi đây tôi nói chuyện với cậu ấy Cùng là thanh niên với nhau Nói chuyện nó dễ Bà Lý còn đang thoáng chút đắn đo Nhưng cậu đã đẩy nhẹ Ý bảo là bà cứ đi đi Không sao hết. Bà Lý gật đầu chậm chậm Bước ra ngoài Khi thấy bà Lý đã sang hận bên nhà hàng xóm Thì nụ cười hiền hòa của cậu bỗng nhiên tắt ngốm Cậu nhách mép cười lạnh với thằng Quang Đưa tay lên bẻ răng rắc một cái Hải nghẹo và lòng đầu đất thấy vậy cũng bắt đầu sấn sổ Không để cậu lên tiếng Hải nghẹo đã bắt đầu giở cái văn thu họ Đúng y hệ thằng thầy Lấy Cô lợn Lúc này mới trừ cái ai này Hả Mới trở lại cho bố mày nghe xem nào thật ra anh coi Thằng Quang nhìn thấy mấy thầy trò Chúng nó rõ ra cái bộ dáng này Thì cũng hơi trồn Bố mới chửi mày đi Bố mày lại sợ mày à Cậu cần cười cười À thằng này đưa Thằng này đưa Lập tức nụ cười của cậu tắt ngốm Cậu phẩy tay một cái Hài nghẹo vào long đầu đất Nhanh như hai con báo lao tới Thằng Long người nó vốn dĩ nó to như hộ pháp. Cân vội cũng được trăm hai. Thế mà nó đẻ nghiến thằng Quang ra giường. Hải nghẹo sắn hai cánh tay để lộ những hình xăm vằn vẹ. Túm tóc thằng Quang giật ngược lên. Thằng Dạy Còn. Mày bản tính ngỗ ngược mà không ai trị được mày. Hôm nay bọn ông sẽ cho mày biết. Thấy thằng Quang vẫn đưa ánh mắt hẳn học nhìn mình. Hải nghẹo sôi máu. Túm tóc đập đánh bộp một cái đầu nó vào giường. Cũng may là có tấm đệ Chứ nếu mà nền đất thì chắc chắn là đầu thằng Quang nó phun si Dù vậy cái giường vẫn rung lên bẩn bật sau mỗi cú đập. Đầu óc của thằng Quang quay cuồng. Hải nghẹo túm tóc hất mặt nó lên. Sao? Mày thích gì được không? Mày có thích gì được không? Bố mày mút mát bây giờ bây giờ. Hả? Hả? Thằng bất hiểu này. Cái thằng bất dậy. Thấy thằng Quang vẫn nghiến răng mắm môi im lặng hai mèo áp dụng đúng cái văn của mấy anh hỗ trợ tài chính khi đi đòi nợ. Lào, bây giờ một là tao bẻ gãy tay gãy chân mày, hai là tao bẻ cổ mày chọn cái nào. Cậu cần từ nãy đến giờ đứng dựa vào tường quan sát. Không phải cậu chỉ đơn thuần muốn thằng đệ dạy dỗ cái thằng ôn con này mà cậu đang muốn xem thằng quang từ trên xuống dưới Đã thấy trên người nó vương lại quỷ khí Luồng khói đen mơ hồ Đang bốc lên trên thân đó. Khả năng cao là thằng này nó bị quỷ theo rồi Nếu như mà không nghĩ cách giải quyết ngay Thì chẳng chóng thì chảy Thằng này chắc chắn sẽ bị quỷ nó đến Nó rước đi Trước hết phải biết được nguyên nhân Đầu cua tay nheo Cậu dơ tay lên bảo Thôi cơ ông Còn bẻ gãy chân gãy tay nó rồi mất công chăm nuôi Bẻ cổ nó Chết nó xấu Chỉ bằng đó, Tống nó vào cái bao Nhét thêm mấy cục đá hộp vào Ném xuống sông Cá tôm nó còn được bữa Thằng Quang nghe cô nói sặc mùi xã hội đen Thì lúc này nó run cầm cập Lại thêm hành động vừa rồi của mấy thầy trò Nó lắp bắp Cái ngơi Cái cái tha cho em Tạ cho em Em không quen không biết các anh Mà, mà, mà các anh đòi làm thế Em có thủ của gì đâu Cậu cần giòm sát mặt nó Mày nói có thật không Thằng Quang gật đầu dối rít Dạ thật các, các anh là ai em, em không quen không biết Em Cậu cần chỉ tay vào mặt nó Nên Mẹ mày Cái bà vừa rời ấy, Đã bảo gì đấy Bọn tao là thầy Pháp Bà bảo mày không đắc tội với ai à Đấy là bà bảo thế thôi Đầu mày có não đấy Mày phải nghĩ nha Mày đắc tội với người sinh thành nuôi dưỡng mày Lớn băng đau băng cổ Thế bây giờ mày chả hiểu bà thế đấy Cậu phẩy tay Cho lòng đầu đất và hải nghẹo buông ra Thằng Quang bây giờ mới lùm cồm bò dạy Ngồi cúi gầm mặt Cậu đi đến bên cạnh lại bắt đầu giở cái giọng ngọt nhạt đáng lẽ ra nhá, với một cái thằng cặn bã cái loại như mày, ấy. tao mà kệ đấy, cho mày tự sinh tự diệt. <cười> Nhưng mà nhìn mẹ mày, tao lại không lỡ. Cậu càng lúc bắt đầu lại càng áp dụng chiến thuật tâm lý lúc đánh, lúc xoa. Này, thế tao hỏi thật nhé, có bao giờ trong một thoáng Mày nghĩ đến cái bà già vất vả Nôi nấng mày đến từng này không Tao hy vọng đây cũng là lần cuối Tao nhìn thấy mày đối xử với mẹ mày như thế Đến đây Cậu gần dọc Này Nếu mà còn để lần sau Tao tận mắt nhìn Lúc ấy đừng nghĩ cái việc tao bỏ mày vào bao rồi ném mày xuống sông Chỉ là câu nói suông Tao làm thật đấy. Nghe thấy câu nói ấy Thằng Quang giật thoát mình, lắc đầu quẩy quậy Thấy cái loại này mới dọa cho vài câu đã run cầm cập, cập Cậu cười cười. Thôi, bây giờ vào việc nha. Thế mày làm cái đếch gì mà để quỷ quấn thân thế? Nó còn đòi mạng mày đấy. Này, kể cho đủ, cho đúng nha. Không ấy, có giải cũng không giúp được cái loại mày. Bây giờ, thằng Quang mới kể lại. Toàn bộ câu chuyện nó cùng với đám bạn Đi đua xe như thế nào Rồi cũng phun ra một lượt Không dám than thở giấu giếm Lấy một lời Đến cả chi tiết Thằng chiều bị tai nạn Rồi cái miếu oan hồn này nọ Nó cũng lập tức Nói hết cả ra Kể xong nó lại cúi gầm mặt xuống Hai tay xoa xoa vào với nhau Cậu biểu môi <cười> sướng nhẹ <cười> Gặp ngay cái con oán khí không tan Nó bám theo nó đòi mạng đấy Mày sướng chở Thằng Quang lấp bắp <cười> Anh ơi à, Anh giúp em mới Hải nghẹo cốc đầu nó đến cốp một cái Anh em đéo gì cái loại mày Phải gọi là cậu nhé Gọi là cậu xem nào Thằng Quang vội vàng xoa xoa cái đầu Rồi sửa lại à, Dạ dạ Anh, anh cậu Anh cậu với hai anh giúp em ấy Nghe thằng này giận mãi mới ra được một câu Cậu cũng không buồn đối co Được Thôi thì tao giúp Còn từ giấy đến lúc tao giải quyết xong chuyện đó Tao cấm cái loại mày bước chân ra khỏi nhà nửa bước Nói mà không nghe đến lúc có làm sao thì đừng có trách tao đấy Đoạn cậu bảo Lâm đầu đất Ông Long Ông Sang mời bà già về Tôi có chuyện muốn trao đổi đấy Thằng Long Đầu Đất liền biểu môi Lại sai Suốt ngày sai Cậu gắt Ô hay tí nhỉ theo có đi không Long Đầu Đất xịu mặt chạy biến Trong đầu nó thầm lên một kế hoạch to gan Cậu có sai nhiều vào Rồi có ngày Cậu biết tay con Hải nghẹo nhìn Long Đầu Đất vừa xị mặt ra Nó cũng đoán ra ngay Kiểu gì cái thằng ôn này nó cũng định bày trò Để nó chơi cậu đấy Một mình thằng Long đầu đất Bày trò Cậu còn có đường thoát Chứ bây giờ mà thêm cả hải nghẹo vào Cậu có mà chạy đường rời Một lát sau Bà Lý lò già lò dò Đi vào trong Bà cứ vừa đi Vừa ngó ngó nghiêng nghiêng Bà sốt ruột lắm Bà nhìn con trai đang cúi gầm mặt Bà thấy lạ Thế nhưng bà phải tiếp chuyện cậu trước Dạ Dạ chẳng hay cậu, cậu cho gọi ý. Cậu Cẩn đã trở lại dáng vẻ từ tốn Con trai bác bị cái thứ nó không sạch sẽ Nó bám theo người Nhưng mà tôi sẽ cố gắng giúp cho Trước tiên là phải chấn lại đất đai nhà cửa đó Đất bị động long mạch nặng quá Dẫn đến nhà mình dễ bị gặp vận xui Ma quỷ nó mới dễ dàng vào nhà nó quấy Bác đi sắm cho tôi lễ lạt nhé? Nhớ là mua cả nguyên liệu về Để nấu nước vang ngay trở Ông Long Ông chở bà cụ đi mua đồ lễ nhanh Để tôi về tôi còn làm đấy Đợi thằng Long đầu đất Dẫn bà cụ đi chợ Hải nghẹo cùng cậu cần ra sân Mặc kệ gió mùa đông bắc thổi ù ủ Hai thầy trò đứng nói chuyện lâu lắm Hải nghẹo nheo mày nhìn cậu Nó thì thầm to nhỏ Cậu giật mình Thôi chết Có làm được không Nằm hết tết đến rồi Công đừng có hành chúng nó Hài ngạo vỗ ngực bông bốp Cậu cứ yên tâm Không sao đâu có đã bảo uy tín mà Đợi một lúc Thằng Long nó đi về Đủ đồ lễ lỉnh kỳnh Mấy thầy trò bận rộn sửa soạn lễ Rồi khấn vái để chuẩn bị hàn long mạch Mãi đến gần trưa mới xong Cậu Long mồ hôi Xong rồi Thế bây giờ tôi về nhá Bác cứ dặn con cha bác ở trong nhà Tối mai Tôi sẽ qua đón để giải quyết dứt điểm mọi việc nhé Bà Lý ngơ ngát sao, sao lại đi giải quyết là là thế nào ở cậu Cậu chỉ nói ngắn gọn Thì nút thắt là từ nó Thì nó phải gỡ chứ Việc này nói ra nó dài dòng lắm Bác chỉ cần biết đến thế là được rồi Đoạn cậu đưa cho bà già lá bùa Dặn nó dán ở trước nhà Thì tối nay sẽ yên tâm mà nghỉ ngơi Còn việc ngày mai Cậu sẽ giải quyết triệt đẻ Xong xuôi cậu xin phép bà Lý ra về Mà tuyệt không lấy một đồng tiền công nào Bà già khốn khổ đứng nhìn Tiễn mấy thầy trò đi khuất bóng Bà quay vào đến sân Nhìn thấy thằng con đang ngồi rúng gió ở trong Không biết là mấy thầy trò nhà cậu dạy dỗ nó kiểu gì Quả thực bây giờ ánh mắt của nó dịu hẳn đi Nó lấm la lấm lét nhìn mẹ Thế rồi nó lại cúi xuống Bỏ môi của nó bậm lại con, con đói chưa? Mẹ mẹ đi nấu cơm nhá Thằng Long Đồ Thằng Quang mím chặt môi Nó gật gật Ở bên kia Ánh mặt trời hiếm hoi của mùa đông Cũng dần dần Khuất sau giận tre Loáng thoáng đã thấy tiếng trẻ con Chúng nó chạy chơi trên đường bị bố mẹ gọi về. Xóm làng đã bắt đầu trở nên vắng vẻ. Gió mùa đông bắc, thổi tợn hơn. Căn nhà tối tâm, ngồi mãi. Thằng Long, thằng Quang đứng dậy, vươn vai. Nó đi ra ngoài hiên ngó xuống dưới bếp. Căn bếp cũ, siêu siêu vẹo vẹo. Tự nhiên nó cảm thấy trong lòng nó cân cấn. Thanh niên sức giải vai rộng. Bao nhiêu năm mà không sửa được cho mẹ cái bếp. Đến cả cái nhà cũng thế. Ở bên kia có mấy viên ngói nó sổ ra từ lâu rồi. Mỗi lần mưa gió, bà già lại phải lấy cái chậu để mà hứng rột. Nó thì cứ đi biệt. Vì bạn, vì bè, vì huynh, vì đệ. Ây thế mà cũng chẳng vì mẹ mình Ngo vào trong bếp Dưới cái ánh sáng đỏ quảnh quạch Của cái bóng sợi đốt 40W Bà già vẫn đang lội củi Thổi lửa Khói bếp bốc lên làm cho mắt Bà già tuét nhèm Bà già cứ rụi mãi Thằng Quang tự nhiên chạy lòng Nó hít sâu một hơi Nó tiến đến Bà, bà, bà để tôi Bà, mẹ Mẹ Mẹ để tôi gióng bếp cho Bà lấy sững lại trong giây lát Tựa như tai bà nghe nhầm à, Con, con Tôi bảo mẹ để tôi gióng bếp cho Mẹ đi rửa rau đi Bà già khốn khổ ấy Run cầm cập Thế rồi bà lội cội Xách cái rổ rau Đi ra ngoài bờ riếng Nhìn vào trong bếp thấy bóng dáng thằng con Loay hoay mãi Bà tự nhiên Nước mắt tuôn rơi Bởi lẽ trên cái khuôn mặt của con bà Có mấy cái vết nhỏ kia Nó giống hệt như hồi bé đó Khi mà con bà vẫn còn ngoan ngoãn Vẫn còn lội củi gióm bếp thổi cơm cho mẹ Mỗi khi mẹ đi làm đồng về muộn Một hồi khi mà bếp đã cháy Thằng Quang chợt ngẩn lên Thấy mẹ nó đang đứng nó ngẩn ngơ nhìn mình Tự nhiên nó cảm thấy xấu hổ Ồ hay Mẹ rửa rau xong thì mẹ mang vào đi Thì, thì gió mùa đông bắc đang thổi Mẹ đứng ngoài đấy rồi chết rét đấy Bà Lý giặt mình Quẹt vội nước mắt à, à, Đây đây đây, đây để, để, để, để, mẹ, để, để, để mẹ Để mẹ luộc rau cho Thằng Quang thoáng chút bối rối Rồi nó bỏ lên trên nhà Đấy Có đôi khi những việc đơn giản lắm Những hành động rất đơn giản đối với cha, với mẹ Ê thế mà có lẽ chúng ta đã quá lâu để quên mất nó Rồi đến khi bất chợt làm lại cái hành động đơn giản quen thuộc đó Chúng ta lại thấy bỡ ngỡ ngượng ngùng Sáng ngày hôm sau, Hải Nghẹo và Long Đầu Đất tỉnh dậy, đã thấy cậu đang hỉ hục sửa soạn đồ. Hải Nghẹo hỏi ngay, Ờ, sao cậu sửa soạn đồ sớm thế? Để chiều rồi làm, có muộn đâu. Thì bây giờ đang rảnh thì không làm đi, đến lúc bận rồi lại quên nọ quên kia đấy. Hải Nghẹo không dám nói gì thêm, rủ Long Đầu Đất ra ngoài hít khí rời. Vừa bước ra đã thấy lão Hói đi qua cổng, hai thằng liền chạy tuột vào bên trong. Này, hai ông làm sao đây? Rồi thấy chúng nó cứ đi đi lại lại ngó nghiêng Cậu đã đoán được ra phần nào? Cậu lắc lắc đầu Hai ông đắc tội với lão hói thật rồi Nhìn lão cứ ngó nghiêng Hai ông chuyện này chỉ có mà chết Cậu cứ phôi phôi cái mồm Lão ơi tuổi gì mà bắt được một con Đoạn cậu ngán ngầm Mặc kệ hai thằng giời đánh Muốn mấy gốc hoa giấy cậu chăm chút từng ngày, chẳng hiểu tại sao chết dũ, sau này mới biết tiên sư chúng nó đổ muối vào gốc cây cứ như là ướp cá. Từ lúc biết không cứu được mấy cốc hoa giấy thì cậu coi như đã chết một nửa tâm hồn, cho nên bây giờ chúng nó muốn làm gì thì làm. Cậu không thèm quản. Ý kiến ấy cỏ với chúng nó, rồi có ngày chúng nó ném mình xuống bể phốt, chúng nó đổ bê tông nắp. Miễn sao chúng mày đừng có rỡ cái nhà đi, lấy chỗ mà chui ra chui vào là được. Một ngày bình yên trôi qua, tối đến sau bữa cơm vội. Cậu còn đang lần mần lần mần sửa soạn kiểm tra lệ đồ đạc. Thì hai thằng chúng nó nháy mắt nhau đi thẳng một mạch ra gốc cây gạo. Thấy hai con rời đánh, vẫn không rút kinh nghiệm sâu sắc. Đấc mẹ, đã mặc váy, ngồi trên cao, háng nó cứ dặn tề he cả ra Hải nghẹo vẫy vẫy, hai con kia vừa nhìn thấy thì lập tức xà xuống lại. Chúng mày trốn vào đây cho an toàn nhé Để chú mày lồng nhông Các quan cuối lầm đang chạy KPI Các quan vỗ đấy Hai con kia nghe thế vậy thì da mặt vốn dĩ đã trắng Nay lại càng thêm trắng Chúng nó mắm môi mắm lợi hóa thành lần khói chui tuột vào trong cái hồ lô Hải nghẹo nhanh chóng đẩy nắp Ngó nghiêng kiểm tra mấy lần Vẫn thấy hơi nhẹ nhẹ chứ không nặng như trong phim của Trung Quốc Nó lắc lắc cái hồ lô Trong cái hồ lô phát ra tiếng kêu tre tre. Anh ơi! Sao bảo đưa chúng em đi làm việc rồi ảnh thưởng? Chứ bây giờ anh đã nhốt vào trong cái hồ lô thế này. Anh còn lắc thế này thì còn gì là hồn là phách nữa anh ơi! Hải nghẹo cười cười. À, à, à, tao quên, tao quên. Hai anh em tung tăng chạy về khoe với cậu. Cậu cũng chẳng nói chẳng rằng. Chỉ bảo chúng nó chuẩn bị xe cộ. Rồi khoác cái áo khoác dày Mỗi lúc trời một lạnh cơn mưa phùn đã bắt đầu răng kín Tất cả lên xe Long đầu đất nổ mái chạy về phía bên làng của bà Lý Dừng lại trước cổng Cậu xuống xe dặn hai thằng ngồi ở đấy chờ đợi Để cậu đi nói chuyện Nhìn thấy bà già vẫn đang đi đi lại lại ở trên sân Còn thằng Quang thì vẫn ngồi rúng gió ở trên giường Ôi, Dạ tôi, tôi đợi cậu mãi Cậu gật đầu Thế tình hình thế nào? Con trai của bác nó còn la hét hay có biểu hiện lạ gì không? À, nó không. Chỉ là nó cứ im lặng mãi. Hỏi gì thì nó nói. Không thì thôi. Đến bữa nó ăn có bát cơm. Rồi, rồi nó còn dọn phụ tôi cậu ạ. Xong nó lại ra giường ngồi. Chả biết nó làm sao. Cậu cười hiền. Nó không sao đâu. Ngẩn lấy nhìn đồng hồ đã quá 11 giờ. Thấy đã muộn cậu bảo. Thôi. Thôi. Cũng chả còn sớm nữa Bác để nó đi cùng với chúng tôi một lúc À mà quên Tôi còn chưa biết nó tên là gì đấy Dạ nó tên là Quang ạ Cậu gật gật đầu Đoạn gọi Quang Quang ơi yêu, yêu. Quang đi Nghe thấy cậu gọi Thằng Quang giật mình Tựa như là người bị lôi ra khỏi cõi mộng Cậu vẫy vẫy tay Rồi sau đó Chắp tay sau đít thong rong đi ra cổng Thằng Quang lối dối chạy theo. Thế đêm qua có gì lạ không? Dạ. đẹp qua thì không không bị cái con kia nó dọa. Nhưng, nhưng nhưng mà cả đêm cứ nghe thấy tiếng gọi. Rồi tiếng đập rầm rầm ở ngoài cổng. Em em chẳng ngủ được. Đến sáng mới chậm mắt được một tí. Từ tối đến giờ. Dây thần kinh cứ căng như dây đàn. Ấy. Hải nghẹo ngồi bên cạnh xỉa sói. Ồ, thì tao thưởng mày ghê làm cơ mà. Thưa mày cũng bị sợ Thằng Quang lại bặm môi cúi gặm mặt Long đầu đất vừa lái xe vừa liếc qua gương Nhìn về hàng ghế sau Ở tiên sư cái thằng này Nói ngọt mặt lên Để mà chỉ đường Mày không chỉ thì bố đi theo tín hiệu của vũ trụ à Hay là đợi tổ tiên mách bảo Thằng Quang thấy bị mắng Thì lắp bắp Dạ vâng à, Anh đi thẳng một đoạn nữa rồi Rượt rẽ phải Chạy thêm độ 3 cây nữa Chỗ khúc cù Một hồi mấy thầy trò Đã đến chỗ mà thằng Quang chỉ Vừa bước xuống xe Gió đã thổi lồng lộng Vào mặt của mấy thầy trò Cảm giác rúng gió cả vào với nhau Thằng Quang lúc này Mặt mũi đã tái lắm rồi Người nó run cầm cập Nhưng không phải vì lạnh Mà vì một thứ khác Cậu cần kéo cái khoa áo lên sát cổ Đưa mắt nhìn quét một vòng Cậu quay sang ra hiệu cho hải nghẹo với lòng đầu đất Hải nghẹo bảo Cậu ơi Oan khí lặng lắm cậu ạ Đi tiếp một đoạn Cậu đã nhìn thấy từ xa Có cái miếu oan hồn và ánh nến leo lét Cùng với ba cây nhan Không biết là ai thắp Cậu bảo Đường xá tối om Vắng tanh vắng át như chùa bà đanh thế này Mà ai lại thắp hương cho con danh nhỉ Đoạn cậu hỏi thằng Quang Thế Mày có biết cái miếu oan hồn này có từ bao giờ không Thằng Quang Dù giữa trời lạnh như vậy Mà nó toát mồ hôi Nó bị hỏi một cái là Phun tuốt tuần tuột tất cả những gì nó biết Em cũng không rõ lắm Chỉ nghe được bạn em bảo là Miếu được dựng lên từ khi có con bé Bị bọn đua xe Nó đâm trúng chết thảm Cậu ngẫm nghĩ một lúc, không ngần ngại đi đến trước miếu oan hồn, đặt một ít đổ lễ, sau đó dì dầm khấn vái. Hải nghẹo và long đầu đất thấy vậy cũng tò mò đến xem. Cậu rút trong túi đeo bên hông ra hai cái lá bưởi, đoạn đưa ánh mắt nham hiểm nhìn thằng Quang, rồi vẫy vẫy tay gọi nó lại gần. Thằng Quang đưa từng bước nặng nề tới, cậu không nói không rằng. Đưa hai cái lá bưởi lên quét qua mắt nó mấy lần Sau đó Quay lại nhìn ngôi miếu Cậu rút trong túi ra một cái lọ chất lỏng Thẳng tay ném thẳng vào cái miếu Cái túi ly lông Theo lực ném của cậu Lao vào cái miếu vỡ tan Chất lỏng từ cái túi cũng từ từ chảy ra Nhỏ tông tỏng xuống Chỉ trong chớp mắt Một luồng khói đen từ cái miếu bốc lên nồng nặc Kèm theo đó là tiếng gió gào thép mỗi lúc một mạnh hơn Khói đen cuồng chuyển một hồi rồi tụ lại thành một bóng hình Ngay khi vừa nhìn thấy cái bóng ấy Thằng Quang ngã vật ra đường rồi lắp bắp Ôi, Cậu ơi, cậu ơi các anh ơi Câu em là nó Đúng là nó rồi Hải nghẹo cùng long đầu đất thấy vậy thì phỉ cười Đúng là nước đi của cậu cao tay thật Cậu cần lùi lại vài bước Thế hai ông còn đứng để cười nữa Chuẩn bị đánh nhau đi Hải nghẹo vỗ ngực mồm bộp Cậu yên tâm Lần này cần gì chúng con ra tay Để cho hai con dở lúc tập văn nghệ Con vong sinh viên với con vong treo cổ Nằm ở trong hồ lô Nghe thấy hải nghẹo nó chửi mình là hai con giỏ Thì cũng tức lắm Nhưng cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra mồm Ngộ nhỡ Mà để cho cái thằng này nó điên lên Nó lắc cho vài cái Thì không khéo Có mà khỏi đón chăng lên Cậu Cẩn và mấy anh em Đứng ngành chiến Mặc kệ cho thằng Quang lúc này đã rúm vào bên vệ đường Một lát sau Luồng khói đen Dần dần tan đi Lộ ra là một con ả Con này mặc váy trắng bồng bềnh Mái tóc buông dài Nhìn mấy người Cất giọng lạnh lẽo Bà đưa chỗ mày là ai? Lại dám đến phá chỗ ở của tao Đoạn lâu liếc nhìn về phía Thằng Quang đang rúm gió Ở một góc xa xa Nó cười khenh khách <cười> tao biết rồi Thằng kia nó nhờ chúng mày đến để trừ tao đấy Nó hợp tao Lại thích tốc độ Tao giúp nó đến với đam mê Nó không cảm ơn tao thì thôi Lại còn nhờ chúng mày đến để bắt tao đấy à Thấy con này nó trêu tức mình Lại thấy nó toát ra oán khí lẫn sát khí nhạt nhạt Cậu quay sang nói nhỏ Này Có lại là hóa quỷ rồi Kiểu gì nó cũng đã từng giết người ở đây rồi Khả năng Nó bắt người để làm quỷ hầu của nó đấy Xem ra là cũng bất ổn đấy Con kia bắt đầu dở cái giọng Bán nam bán nữ Chúng mày đi tìm tao Thì đừng hỏng về Chúng mày chết Chúng mày chết Nói đoạn Nó hất mái tóc một cái Điều bất ngờ là khi mái tóc của nó bay lên Thì một khuôn mặt khác xuất hiện Ở đằng sau gáy Chính là cái giọng vừa đan lẫn với giọng của con ả Và cũng chính là khuôn mặt Của thằng Triều Chỉ có điều bây giờ khuôn mặt ấy đang cực kỳ đau khổ Tựa như đang bị trừng phạt Méo mó vạn vẹp Nó lắc mình một cái Móng tay con ả bắt đầu dài ra Nó từ từ, từ từ bay lên Từ sau lưng của nó có ba bóng hình mờ ảo xuất hiện Những gương mặt người đò dại Tử trạng trước khi chết vẫn còn nguyên si Kẻ thì bị dập nát ngực Có chỗ cái xương sườn nó còn đâm lòi cả ra Người thì bị dập nát một bên mặt Cây con mắt nó thòng treo lùng lặng Nối với cái hộp sọ chỉ bằng một sợi dây thần kinh Nhẻo máu Lại có người hộp sọ vỡ toang Ở bên trong lúc nha lúc nhúc toàn là giỏi Đang cắn nuốt gặm cắn cái bộ não Mưng ra mủ xanh mù vàng nhẻo xuống Thằng Quang từ nãy đến giờ Mắt vẫn phải mở chừng chừng Để nhìn cái cảnh tượng kinh dị trước mặt Do đã bị cậu khai nhãn Nó cố nhắm mắt lại Nhưng không thể nào nhắm nổi Đã nhìn thấy bóng hình của thằng chiều Trong đám quỷ Thằng Quang lắp bắp Th Thằng trồn Thằng trồn máu liều Trồn máu liều Mấy thầy trò ngơ ngắt Ờ Trồn gì Trồn gì mà máu lại liều Thằng Quang chỉ tay Hôm trước thằng này đua xe cùng em Sau đó gãy cánh Ở khúc cua này Nó nó nó tên là Triều Nó liều lĩnh lắm cho nên bọn em gọi nó là trồn máu liều Thằng Long biểu môi Hề, Hóa ra là chúng mày cũng rủ nhau đua xe Mà thằng kia tên là Triều Thì bảo nó tên là Triều Sao lại bảo nó là trồn Mà trồn đếch gì mà lại trồn máu liều Con quỷ phẩy tay một cái Ba cái bóng quỷ hầu đang ngơ ngác Lúc này nghe nanh múa vuốt hung hăng trồm tới Hải nghẹo giật cái hồ lộ bên hông Dốc mạnh ra rồi lầm bẩm Hai luồng khói trắng bay vút ra ngoài Cậu cần há hốc cả mồm Không nghĩ đến là mấy hình đệ của mình Bây giờ nó lại lắm trò như vậy Chỉ một thoáng Con vong sinh viên và con vong chết oan hiện hình. Chúng nó vừa xuất hiện cũng nhe nanh múa vuốt. Tiện thể dơ thêm bàn tay với những cái móng tay bị thằng hải nghẹo và long đầu đất cắt cụt ra mà dọa nạt. Thế nhưng khi đối mặt với mấy con quỷ ở miếu oan hồn kia con bốc lên cả sát khí. Hai con vong này tự nhiên ngớ cả người cứ như là mèo bị cụt đuôi. Quay lại nhìn về phía hải nghẹo và long đầu đất. Rồi sau đó chúng nó chạy lon ton Nép vào sau lưng của hai thằng Hải nghẹo nghẹt ra Ờ Tao gọi chúng mày đi theo để chúng mày ỉm chọn bọn tao cơ bà Làm gì đây Con vong sinh viên Trồm lên ôm lấy cổ của hải nghẹo mà trốn Lắc đầu quầy quậy Nhưng nhưng mà Nhưng mà thì làm sao Ủa mày sợ lắm à Mày cũng là vong Nó cũng là vong cơ mà Bạn sợ à Con Vong sinh viên mếu máu Anh ơi Em là Vong Chúng nó là quỷ đấy Nó là quỷ anh ơi Nó đánh chết chúng em Con Vong chết oan nép đằng sau lưng của long đầu đất Này con này con đây đây Bỏ tay ra khỏi lưng tao lạnh Lạnh kìa. Hải nghẹo biểu môi Tưởng lão Rồi mất công ông đưa chú Bảy đi Thôi thôi thôi, thôi. Chú Bảy biến đi Bảo vệ thằng danh con kia nhá Mấy con quỷ hồng kia Chú Bảy trị được không Con Vong sinh viên nhìn mấy hồn ma Bọn thằng trồn máu liều Thì gật gật đầu Mấy cái hồn ma này thì ăn được Hải nghẹo vào lòng đầu đất liền lập tức ném hai con ra Cậu cần bảo Thôi công ơi Hai con này mới chỉ là Vong Bao năm thì nó chỉ biết ngồi trên ngọn đa Cùng lắm thì bay sang ngọn cây gạo Chứ có biết làm gì người ta đâu Lên Cái con oa miếu oan hồn cái Nó vổ một phát cơ mà Cậu cùng hai thằng lập tức thủ thế Đối mặt với hồn ma Con à oan hồn Nó giít lên một tiếng rồi trồm lên Hài nghẹo và long đầu đất Lúc này cũng mua võ mà lao tới Hai thằng co chân đạp thẳng Con ả kia tung mình một cái biến mất Hai thằng đạp hột Còn đang ngơ ngát thì nó lại từ từ Hiện ra ở ngay sau lưng Bất ngờ nó túm lấy chân của hài nghẹo Và lòng đầu đất Giật mạnh một cái Hai thằng chúng nó ngã đập mặt xuống đất Cẩn thận Quay lại nhìn Thấy con vong nó đang định trồm lên từ hai thằng lại lăn lông lốc sang Trong bộ dáng đến là khổ Cậu cẩn nheo mắt Xem ra con này nó cao thủ hơn mình nghĩ Cậu hừ lạnh một cái Để cho hai thằng đệ Giải quyết thì không ổn Hải nghẹo bị đánh Đã chảy ra cả máu mũi Đưa tay quẹt ngang một cái Hai tay nó xiết chặt lại Những chữ phản trên tay sáng rực Nhưng không còn là màu vàng đơn thuần Mà chuyển thành màu đỏ Lâu lắm rồi hải nghẹo mới bị Bọn ma quỷ nó đánh đau như thế này Con ả kia thấy Đối thủ của mình bị đánh bật Cả máu mũi thì nó cười khen khách <cười> Tưởng là xanh sứ thế nào <cười> Hóa ra cũng chỉ là đất nung Đất nung Hải nghẹo không nói không rằng Nhảy tới Con hả kia cũng tắt nụ cười Nhìn pháp lực từ cánh tay của hải nghẹo bốc lên nguồn ngột, ngột Không cẩn thận nó đấm cho một cái là tan hồn lạc phách Hải nghẹo tung nắm đấm thẳng tới ngực con ả Luồng pháp lực tụ lại thành thực chất mà đánh ra Con vòng cũng không yếu thế lâu lùi lại Bùng lên hắc khí che phổ bàn tay mà chặn Chỉ nghe đánh đùng một cái Những chữ phản trên cánh tay của hải nghẹo Bây giờ đỏ rực cả lên Con ả liền dùng tay trái quét ngang Móng tay sắc như dao Cắt vào người thì không chết cũng thương nặng Thấy con danh này nó chơi mất dậy Hải nghẹo cúi đầu xuống Móng tay xẹt qua đầu như găng tấc Hải nghẹo thu nắm đấm lại rồi đấm mạnh Lần này thì đùng một tiếng Con ả bị trúng đòn Giữa ngực bốc lên khói đen xèo xèo Thằng long đầu đất hô to Anh để em Hải nghẹo lùi lại để cho thằng em mình Xa luân chiến Long đầu đất lập tức dùng cái thân thể bồ tượng Nặng 120 cân ầm ầm chạy tới hép Đệ tử thất lạc thứ 109 của Hoàng Phi Hồng Phà sơn Vô vô vô vô vô Vô hành cướp Con vòng kia vừa bị hải nghèo Đấm cho một đòn vào ngực Vẫn còn đang tức ngực cay cú Thì thấy thằng này nó sông tới như cái xe lưu Con ả nhách mép cười một cái Đợi chân thằng Long đầu đất đến đủ tầm Con ả đột nhiên nhách người túm lấy ống chân của nó Rồi quay ù ù Ném thẳng thằng long đầu đất Sang bên chỗ của thằng Quang Long đầu đất rú lên một tiếng Như con diều đứt dây Đập đánh rầm một cái xuống đường Lập tức liền trồm dậy Mẹ con kia Mày giỏi Để để bố lý độ Đoạn chạy ra xe lục lọi một hồi Thỉnh thoảng nó ngó đầu Mày đưa ghi bây Mày đưa ghi bây đợi tao bây. Hải nghẹo thế em mình bị đánh Nghiến răng chèo trẹo Nắm đấm vừa mạnh bất ngờ tung ra Nhưng lần này con vong nó đã cảnh giác Nó túm lấy tay hải nghẹo Không cho dễ dụa Dùng bàn tay còn lại cào cấu Hải nghẹo đau kêu lên tre tre Ới của rảnh cô rảnh Bố không chơi nữa bỏ bỏ chơi nữa Bỏ bố ra Đợi đợi e em bố lấy đồ Thế nhưng con rảnh nó không để yên Sau khi cào cho hải nghẹo Máu me đầm đề Nó ném hải nghẹo lăn đông lốc Đến chỗ cậu đang đứng Cậu cần thò dài Nhìn hai hành đệ của mình bị đánh cho bầm dập Cậu lắc đầu ngán ngầm Ôi dài ơi. Các ông còn lon và xanh thế Hải nghẹo đau lắm Mếu máu đứng dậy Dạ vâng Thì của cậu thật cậu thật Cậu cần tiến lên Con ả thấy cậu đi lên thì nhếch mép cười, <cười> Hai thằng kia bị tao đánh cho một trận rồi Thế Mày cũng muốn thử đấy Cho mày thử xong Rồi tao bắt chú mày đi làm quỷ hầu một lượt Cậu nhách mép cười rồi một cái Rồi cậu vẫy tay Nhanh lên Mày lên mẹ mày đi Nhanh tao còn về đi ngủ Con này tức giận Lắc mình biến thành một làn khói Chỉ một loáng Làn khói bỗng nhiên biến mất Cậu cẩn nheo mắt nhìn không gian u tối Rồi đột nhiên bằng một động tác kỳ quái Bàn tay của cậu chụp vào không khí Hải nghẹo biểu môi Cậu ơi Cậu ơi Mắt của cậu có bị lát đâu Hay là lạnh quá Đầu óc của cậu bị đóng băng à Ôi Chủ ở chi đã đưa tay bắt chuồn chuồn rồi Còn vòng lở bên này Và cậu lại trộm ở bên kia Cậu cần không buồn trả lời nó. Trong trước mắt đột nhiên, bàn tay của cậu lắc mạnh một cái lôi ra một luồng khói đen. Hóa ra, nào có phải là cậu trộm trượt đâu, mà là cậu đã túm được cổ của con ả. Con này dễ đành đạch, cậu nhìn nó một hồi rồi buông lỏng tay. Con ả đang định lùi ra thoát thì bất ngờ. Cậu rít lên một tiếng, <cười> lúc nãy... Phật Sơn vô ảnh cước của thằng kia Nó không ăn thua Còn bây giờ tao cho mày nếm Nộ long cước Đoạn cậu co chân đạp Đánh hụt một cái Từ chân của cậu truyền ra một lường sáng luồng sáng chạy thẳng xuống cái dép Tổ ong 125 lỗ Đã bị đứt mất một bên mép dép Được cậu dùng dây thép Xuyên nó lại với nhau Lué lên một cái Con ả trúng đòn rú lên một tiếng lăn lông lốc ra đằng sau Trên mặt của nó đã in rõ Cái vết dép tổ ong Lô lồm cồm bò dậy Đầu tóc của nó dối bù Gương mặt của nó lúc này nanh nọc nhìn cậu chầm chầm Nó giít lên một tiếng Quỷ khí của nó bốc lên ngồn ngột Nó giít lên lao đến như tên bắn Chuyến này nó quyết ăn đồng thô đủ Cậu không hề nao nống rút cái túi bùa bên hông ra. Đưa tay cầm một lá bùa kẹp lên, lẩm bẩm rồi phẩy mạnh một cái. Lá bùa lập tức bùng cháy dữ dội mà không cần châm lửa. Thấy con này lao đến đủ gần. Cậu lập tức ném thẳng bùa vào mặt nó. Một lực kinh người đánh đùng một cái khiến con này bắn về đằng sau... Tựa như là bị trúng búa tạ Con này ôm mặt Đau như là phải bóng Nhưng chưa dừng lại Đột nhiên cậu vung lá bùa thứ hai Đánh thẳng vào giữa ngực nó Tiếng nổ lẹp bẹp lẹp bẹp vang lên Quỷ khí ở lá bùa chạm vào bốc lên cứ như là người ta đốt rác. Ấy. Con vòng lăn lộn dễ đành đạch, kêu lên tre tre. Ở phía bên kia, con vong sinh viên và con vong chết oan phối hợp nhịp nhàng đánh cho bọn quỷ hầu lúng túng. Thấy bản thân mình đánh không lại mà còn khiến bị thương. Đám quỷ hầu kia bị hai con giỏ nó vây cho quay cuồng. Con vong oan hồn lắc mình, hóa thành một làn khói. Chui vào trong cái miếu oan hồn để trốn Thằng Long đầu đất sau một hồi lục loại trong xe Nó nhảy sổ ra Tay nó cầm theo hai cái vật tròn tròn Trông như là cái răng của võ sĩ đấm bốc ấy. Hải nghẹo khiếp vía lắp bắp Lông ơi, làu ơi mày, mày, mày, mày làm gì lâu Mày mày định đánh, đánh, đánh bom liều, liều chết à Cậu cần thế thằng này nó cầm cái loại này Thì cũng vuốt mặt Tự nhiên toát cả mồ hôi lùi lại Cậu túm lên tay Hải nghẹp Ông Hải Ông Hải đây, đây, đây, đây là pháo à Đây là pháo à Không Đây phải gọi là bọc bộc, bộc, bộc phá đấy Thằng Long đầu đất Cũng không thèm quan tâm đến lời của cậu Nó hùng hộ Nó điên lắm rồi Nhất định chuyến này nó phải cho con này biết mồi. Nó móc cái bật lửa trong túi, châm cái dây cháy chậm, lập tức tiếng xèo xèo vang lên. Nó ném thẳng hai quả vào miếu oan hồn. Chỉ thấy thằng Long nó rú lên một tiếng. <cười> Cậu anh! Fail in the hole. Sau đó nó chạy ra một bên, ngồi xuống ôm đầu. Mười giây sau một tiếng nổ long trời lở đất vang lên Cả cậu cần và hài nghẹo cũng ôm đầu Đất đá bay rào rào mặt mũi méo sạch Tháng long đầu đất đứng dậy phủi phủi khói bụi Chưa hết đâu, vẫn còn Phát nổ đầu tiên Nó hất tung hết cả bát hương đổ lễ Khói thuốc pháo còn chưa tan Thì phát nổ tiếp theo đã vang lên Cả cái miếu oan hồn Nó rung lên bần bật Đổ nghiêng đổ ngả Cho đến phát thứ ba thì nguyên cả cái nóc miếu Nó bị bốc luôn Cái miếu oan hồn cuối cùng không chịu nổi Sụp xuống thành một đống phế tích Đã thế ngoài mấy quả bộc phá này Thằng Long đầu đất lúc nãy nó còn Cẩn thận quấn thêm mấy lớp bùa Nó trộm của cậu vào Một lát sau khi mà khói thuốc pháo tản đi Con oan hồn trốn ở trong miếu Cuối cùng cũng từ từ hiện ra Trông rách dưới tua te Lũ quỷ hầu thì nằm rũ rợi bên đường Nhìn lại ngôi miếu lúc này đã đổ tuê tuét Cốt miếu cũng tan thành Thằng Long đầu đất cười hành hạch Hề, Mày đùa với bố à Hả Mày không biết Bọn nó gọi tao là chuyên gia chất lộ à Đoạn hất hàm Giao ai với cậu Cẩn và ông Hải nghèo Cậu với anh đã thấy uy lực chưa Uy tín không Người ta bảo rồi Xã hội phát triển Khoa học kỹ thuật bây giờ người ta còn bay lên vũ trụ Mình có trừ tà bắt ma Thì cũng phải áp dụng khoa học kỹ thuật Thế nó mới gọi là tiến bộ Hải nghẹo và cậu cần lúc này Cứ gọi là há hốc mồm Im tịt Duy chỉ có con vong sinh viên Và con vong chết oan nhìn mà chết khiếp Trong đầu của hai con nó nghĩ Mẹ thiên sư bố May là con kia Chứ phải là mình Thì tan sát pháo Mà Cũng may trước giờ Chúng nó chỉ lấy viên 20 nó ốp mình Chúng nó lấy, lấy cái quả Quả vừa rồi mà nó ốp thì Ôi ơi, ơi Năm bồ -di, di Đà Phật phục đức quá Phúc đức quá Lúc này cậu cẩn Rời tay Đi đến bên cạnh Kéo kéo thằng Quang Thằng Quang lắp ba lắp bắp Đầu gối gõ vào nhau cổng cọc Thế mày đã nhìn hết chưa Dạ Dạ vâng Em em nhìn hết rồi Địch là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Ờ Thế nha Ông liệu có thay đổi được không Mà trước khi thay đổi thì Tôi phải cho gặp thêm một người Đột nhiên cậu lấy ra một lá bùa màu xanh Trông lạ lắm Đưa lên lầm bẩm lầm bẩm thần chú gì đó Trong lúc thằng Quang đang tò mò Cậu phẩy tay một cái Lá bùa bốc cháy Chỉ thấy lá bùa vừa cháy Thì một luồng âm phong ù ù thổi tới Mây đen vẫn vũ kéo trên bầu trời Cho đến khi Trời đã yên Gió đã lặng Chỉ thấy Ở trên ngọn cây cao kia Gió thổi xào sạc Nhưng riêng ở dưới này thì không có lấy một cọng cỏ lay Loáng thoáng Xuất hiện mấy bóng hình lù lù trong bóng tối hài nghẹo và long đầu đất Nhe răng vẫy vẫy tay <cười> Ông Bạch Tạ Ông Lọ Lồi Lâu rồi không gặp anh em Hôm nay vẫn đội mũ bảo hiểm à Hắc bạch vô thường nhìn thấy hai thằng này thì chán nản Quay sang gật gật đầu với cậu Thưa Ngài gọi chúng tôi lên có điều gì phân phó Cậu cần chỉ chỉ vào con vong Và đám quỷ hầu Đang rũ rượi nằm ở dưới nền đất Hai ông bê mấy cái quả nợ này xuống dưới đấy đi Cuối năm chắc là đang chạy KPI đấy hả Đấy Quả công tất đấy Hắc bạch vô thường toàn Định hỏi thêm Thế nhưng mà nhìn thấy hai thằng ôn thần kia Nó lăng nhìn mình mà mặt nhơn nhơn Hắc vô thường Thấy bạch vô thường bị hại nghèo khoác vai Còn thằng Long đầu đất Thì chỉ chỉ vào cái hình xăm lưu hương Ở trên tay của lão Hắc Này Ô lên màu rồi đấy à Ở dưới đấy anh em thợ xăm cũng cao tay phết nhỉ Đây này Tôi bảo này Cái đoạn đi nét này là Là ông phải bảo nó đi mạnh tay vào Còn cái chỗ này thì mờ mờ mờ, mờ thôi Ít nữa nó thành sẹo Nó loét ra xấu lắm Bây giờ Cậu mới để ý đến hình xăm rồng cuộn bắt nhang Và cái hình lư hương của hắc bạch vô thường Cậu thắc mắc Hai ông trốn lên trên này để xăm đi ạ Này Tôi nhắc đấy nha Cán bộ ở dưới đấy là cấm nước xăm chỗ đấy Bạch vô thường xua xua tay Không Là do gần đây Mới có thằng thợ xăm Đang cưỡi ngựa hái hoa với người yêu Ngã ngựa Một phát xuống luôn dưới đấy <cười> Tiện thể trong lúc nó đang chờ đi đầu thai Tôi với lão Hắc Gọi nó lên bầu cho Cậu nghe vậy thì gật gù Hắc vô thường giải thích Ê, thằng đấy bị thượng mã phong mà chết Rõ chán thanh niên bây giờ Không ăn thua cậu ạ Mà Cậu cho tôi hỏi Đám thợ xăm bây giờ yếu môn sinh đến môn lý nhỏ Cứ thằng thợ xăm nào xuống dưới đấy 10 thằng thì đến 9 thằng bị thượng mã phong Cậu cần cũng chẳng buồn tranh luận Toan để hát bạch vô thường Dẫn vong xuống âm ti Nhưng nhớ ra điều gì Cậu thị thầm với hai lão một chút Thấy hắc bạch cười khảnh khạch rồi gật đầu Một lát sau đột nhiên Hai lão đanh mặt lại Chỉ thấy Từ trên thân của hai lão tỏa ra âm khí ngồn ngột Bộ dáng của hai lão Lắc mình một cái To lù lù như cái đống rơm Lão hắc thì khuôn mặt đen như cái đít nổi Ở trên chán Viết một chữ âm Lập lè ánh vàng Lão bạch thì thè là cái lưỡi dài dễ phải đến hai gang tay Khuôn mặt trắng bạch như tô vôi Trên chán viết một chữ tử Tỏa ra ánh sáng màu xanh lục Cả hai trợn mắt lên như là cái chuông Chỉ tay Tên kia Người biết tội của người chưa Thằng Quang ngơ ngác Ơ cháu cháu Châu... Nó còn đang chưa hiểu chuyện gì Thì hắc bạch vô thường loáng thoáng dùng lên cái chuông len ca len ken Tiến thẳng đến phía nó Ánh mắt đỏ ngầu ngầu Dí sát nhìn chầm chầm vào mặt thằng Quang Chỉ trong giây phút đó Thằng Quang cảm giác Linh hồn của nó như bị lôi ra khỏi thể xác chââu không biết biếtâu không biết gì ơiâu lẩ các bácâu lại các bác Bạch vô thường dở sổ ra, nheo, nheo mắt lấy ra cặp kính đợi cho một tí tôi, tôi, tôi đeo cái kính cái tôi tôi, tôi đeo cái kính cách sau đó quay lại làm bộ mặt lạnh lùng trong các tội không có tội nào lớn bằng tội bất hiếu các tội khác Còn có thể tha thứ. Những riêng tội bất hiếu thì khó mà tha. Mày chửi mẹ mày thì sẽ bị ném vào ngục, sẽ bị kìm nung đỏ rút lưỡi, bẻ răng. Mày đánh mẹ mày, Hẳn sẽ bị ném lên núi đau lăn 5000 vòng xuống dưới đáy vực trong thẳm. Mày bạc đãi mẹ mày Ném mày vào vạc dầu Chịu lửa luyện ngục Mười kiếp Thằng Quang nghe đến đâu Thì run dậy đến đó Chỉ thấy lúc này Lão Hắc trợn mắt lên Bàn tay của lão từ từ đưa lên Múa mày những hành động rất kỳ quái Thế rồi Lão đột nhiên vùng tay xé toạc một cái Cánh cửa của địa ngục Từ từ mở ra Trước ánh mắt kinh hãi Không chỉ là của thằng Quang Mà đến cả hải nghẹo và long đầu đất Lần đầu tiên cũng nhìn thấy cái sự kinh khủng đến như vậy Khi cánh cửa lên thông Với cõi ngục vừa được mở Những hình phạt kinh hoàng Của 18 tầng địa ngục Đã hiện ra trước mắt của mọi người Lúc này, hắc vô thường vừa chỉ cho thằng Quang nhìn thấy Những hình phạt của những kẻ phạm tội khi còn sống Xuống dưới cõi ngục sẽ bị đầy đọa như thế nào Đồng thời giọng nói uy nghiêm cất lên Cha ban cho ngươi hình hài Mẹ ban cho ngươi máu thịt Chẳng bắn nuôi dưỡng ngươi như thế Mà ngươi lại quên đi cái điều lân lao Quên đi bổn Phật làm con sẽ nhục khinh bạc đánh đập người đã sinh ra ngườiơ hành vì đó không bằng cả loài xúc sinh người nói xem người đáng bị tội gì Nghe thấy những điều đấy, thằng Quang run cầm cập, nó quỷ gục xuống, nước mắt của nó từ từ chảy ra. Chỉ thấy lúc này, cậu cần thở dài một tiếng, cậu tiến lên, bàn tay của cậu khẽ vung lên một cái. Thôi không cháu nó no còn trẻ người non giả, dọa nó làm gì? Ánh mắt của cậu đảo một vòng, tự nhiên hiện lên vẻ gian manh. Cậu chơi cái trò vừa đấm vừa xoa. Chỉ thấy cánh cửa địa ngục vừa đóng lại thì đột nhiên những hình ảnh lại từ từ hiện ra. Tiếng của cậu đều đều. Này, mày nhìn đi. Khi mày còn nhỏ, bố mày chết. Còn lại một mình bà già bái nuôi mày đấy. Cái năm mày vừa tròn một tuổi. Hôm ấy mày xôn. Bà già. Một mình lội trong đêm mưa gió. Bế mày đi bộ. Lên trên tận trạm xá. Cách đến 5 số đấy. Thằng Quang bỗng nhiên cả người run cầm cập. Nó ngẩn đầu lên nhìn vào trong cái hình ảnh cậu cần vừa mở ra. Trong ấy đúng là mẹ nó rồi. Lúc ấy mẹ nó vẫn còn trẻ. Vẫn còn đẹp lắm. Mẹ nó ôm một cái bọc. Được quấn chăn cẩn thận lắm Trong cái bọc là tiếng khóc của nó Nhưng lúc này tiếng khóc Chỉ the thế như là tiếng con mèo hen Người đàn bà đội mưa gió Toàn thân được ướt sũng Nhưng nhất quyết là vẫn dùng cái mảnh áo tơi duy nhất Để che cho cái đứa con bé bỏng Đi lên chạm xá Méo máu đập cửa gọi các y sĩ Để xử lý cho con bà ấy Để cứu con bà khỏi cơn sốt bản thân đang nóng ngầm ở họp. Cậu lại chỉ tay, một hình ảnh khác mở ra. Đây này. Thầy năm mày ba tuổi. Mày chạy theo mấy thằng trẻ con ở trong xóm. Đi chơi loanh quanh ở chỗ mấy cái mương ấy. Mày có thấy không? Thế rồi, mày theo chúng nó đi sang bên lạng bên. Mẹ mày về, nghe thấy người ta bảo là chúng mày ra mương chơi. Mà bọn trẻ con mấy đứa ở gần nhà thì về cả rồi Chả thấy mày đâu Bà ấy tưởng là mày ở dưới mương Bà lội mương Đến tê tái cả người đây này Thằng Quang mêu máu Nước mắt nó giản ruộng Lại thoáng một cái Một hình ảnh khác lại hiện ra Một thằng bé con đang được đeo cái cặp đẹp lắm Nó cười Khanh khách Ấy là năm thằng Quang Vào lớp 1 Cái cặp này đẹp không? Chắc đến đây thì mày còn nhớ Lúc ấy Mẹ mày Đã phải cố gắng đi bốc gạch ở ngoài bãi đấy Cả ngày hôm ấy Bà ấy một mình bốc gạch Bằng đến 2-3 người đàn ông Để dành được tiền mua cho mày cái cặp đấy Đến đây thì thằng Quang đã run cầm cập Bàn tay của nó nắm chặt vào nhau. Những khớp xương tay đã trắng bạch cả da. Cậu lại phẩy tay tiếp. Còn nữa. Mày nhìn đi. Năm mày 15 tuổi. Lần đầu tiên mày đi đánh nhau. Bị dân quân nó nhốt. Ở trên ủi bàn. Lúc ấy chúng mày ở trong nhà giam. Chúng mày sợ một thì ở ngoài. Mẹ mày còn đau còn sợ đến 10 Mẹ mày ngồi ở ngoài cửa bị ban đấy Hôm đấy Bà còn bị ho Suốt cả đêm bà ấy ngồi đấy Người ta đuổi bà ấy cũng không về đấy Bà ấy bảo Là bây giờ mày đang sợ lắm Cho nên bà ấy ở đây Ít nhất là Bà ấy còn được ở gần mày Càng nói Thằng Quang càng đưa tay ôm đầu Cuối cùng thì chính là đến hình ảnh cách đây có mấy ngày thôi Khi thằng Quang hất đổ mâm cơm Bà mẹ già của nó run dậy Bốc cơm vào trong cái bát Rồi ngồi trẹo chạo nhai Trong cái ánh đèn le lói Mày thấy chưa Mẹ mày khổ vì mày thế mà mày có biết đâu Đến lúc này thì thằng Quang ôm đầu nó rú lên. Xin cậu, xin cậu. Tôi biết rồi, tôi xin cậu. Chỉ thấy lúc này, cậu bảo. Cái tội của mày mà bị đẩy vào địa ngục á. Thì sẽ bị giày vò đó. Vĩnh viễn chẳng được siêu sinh đâu. Tao muốn cho mày xem một điều cuối cùng nó có thể xảy ra. Chỉ thấy bàn tay của cậu bắt ấn thoan thoát Lúc này Hác Bạch vô thường chợt trợn mắt Ờ... Đại nhân Ngài... Ngài định mở ra Là âm dương viễn trình Cậu gật gật đầu Ánh mắt của cậu đanh lại Trên người của cậu cần bỗng nhiên bùng lên một thứ gọi là đại pháp lực Âm dương viễn trình Là một phép thuật Có thể để cho người ta không chỉ là nhìn thấy quá khứ Mà còn mơ hồ nhìn thấy cả vị lai Bàn tay của cậu bắt ấn thoan thoát Rồi đột nhiên cậu chỉ mạnh một cái Một tia sáng bắn vụt ra Sao? Con bà bây giờ Nó sẽ bị ném vào vạt dầu Nó sẽ bị tống ở núi đao biển lửa Bà Có chấp nhận để cho con bà chịu phạt như vậy không Tôi bất hiếu ắt là phải chịu đại cực hình Bóng lưng của một vị quan Mặc dù không rõ mặt Nhưng đứng đó sừng sững Người đàn bà khốn khổ đang ở đó chính là bà Lý Có thể là ở một đoạn thời gian nào đó trong tương lai Đang méo máu Đang ôm lấy xác của thằng con Cái xác bê bết chính là thằng Quang Có lẽ là đã hạ cánh trong một trận đua xe nào đó Đã tắt thở Bà Lý ngẩn mặt Jun cầm cập nhìn vị quan kia đang đứng sửng sững lấy, lấy, lấy, ông Xin ông Ông ơi Xin ông đừng, đừng tống con tội vào địa ngục. <cười> con bà đã mắc vào đại tội. Tội lớn nhất là bất hiếu. Nó đáng phải chịu như vậy. Hai mắt của vị quan kia trợn lên. Mặc dù khuôn mặt không rõ, nhưng lập lòe, đỏ rực. Bà lý cuối cùng, Ôm chặt lấy cái xác của con mình như món bấu víu Bà thốt lên Xin ông Chỉ bằng là ông cho tôi chết Ông cho tôi chết thay con tôi Rồi Rồi ông ném hồn phách tôi vào địa ngục Ông ném hồn phách tôi vào vạc dầu Xin ông Nó là con tôi Tôi không thể bỏ nó như thế được Cho đến giờ phút này Không gian im phăng phắc Thậm chí Người ta còn không cả nghe tiếng gió thổi nữa Cậu Cần liếc sang bên thẳng Quang Nó đã gục đầu xuống rồi Miệng thẳng Quang mêu máu Mẹ Mẹ ơi Mẹ Cậu Cần đứng đó hết hàm Hắc bạch vô thường lúc này gật gật đầu. Định áp giải đám con ả trong miếu oan hồn đi. liếc mắt nhìn con vong sinh viên và con vong chết oan. Đang đứng ngoan ngoãn sau lưng cậu. lão hắc trợn mắt. Hai con ránh. Thế không đi xuống ngâm tiền trình diệp các quang. Còn lang thang ở trên này đây à. Hai con vong méo máu mặt tái mét. Hải nghẹo lập tức phân bua. Ây, ây, người nhà à? Ông ơi, ông ơi. Hai con lại tôi bảo kê. <cười> Ô, ông để đây cho tôi. Đi đi tìm mấy hình thợ xăm chạy chỉ tiêu tiếp. Rồi anh em nó xăm nốt hình cho. Nhắc nhắc. Người nhà. người nhà Hác bạch vô thường gật đầu một cái. Rồi lắc mình. Cuốn đám vòng đi mất. Bây giờ. Cậu cần gật gật gù gù. Hải nghẹo thấy mọi việc đã xong, liền mở nắp hồ lô, hút hai con danh kia vào. Trên đường về thằng Quang suốt cả đoạn ấy nó cứ cúi gầm mặt, cậu cần biết thằng này đã sợ lắm rồi. Cậu bảo, mình đã làm sai rồi, thế nhưng mà không hẳn là đã muộn, còn cơ hội mà sửa. Chứ vừa nãy những điều mà mày thấy không phải là xuân đâu. Và khai nhãn cho mày là để mày chứng kiến Mày phải nhớ một điều rằng Những việc tối nay chỉ có tao và mày biết được Mày mà để lộ cái chuyện này ra đó Thì tương lai mọi thứ mẹ con mày ăn đủ Lúc ấy tao cũng chả cứu được Bây giờ việc của bọn tao xong Việc còn lại là mày đối mặt với mẹ mày Về đến nơi cậu cũng chẳng buồn đi vào trong Cậu chỉ bảo thằng Quang gửi lời chào đến bà Lý Nhìn thằng Quang thất thẻo đi vào. Cậu liền giữ hai thằng hải nghẹo và long đầu đất ở lại. Đứng ở bên ngoài nhìn. Bà già suốt từ lúc cậu cần đưa con đi. Cứ thấp tha thấp thỏm. Ra ra vào vào. Thấy bóng con trở về. Bà đã hồ hởi chạy ra. Sờ nắn con từ đầu đến chân. Để xem con mình có sức mẻ gì không. Con, con có sao không? Ủa, con ơi! Con ơi, cậu có giải quyết được chuyện của con không? Con, con có sao không? Sao người lại lạnh toát thế này? Thằng Quang quỳ gục xuống trước mặt mẹ nó Rồi khóc tu tu Nó méo máu lắp bắp Mẹ ơi Mẹ ơi Cứ như vậy Nó quỳ lệ mẹ nó Làm nó lại sống mẹ nó đấy Bà Lý ngơ ra Sao thế con? Có cái chuyện gì hả con? Thằng Quang ôm chân mẹ nó mà khóc, khóc như một đứa trẻ Bà lấy chẳng hiểu mô tê gì Nhưng quả thật từ khi gặp cậu Cẩn đến giờ Con bà dường như thay đổi thành con người khác Cuối cùng bà rơm rơm nước mắt xoa đầu con trai Thôi, đứng dậy đi con Con cũng mệt rồi Đi vào ngủ sớm đi con Ở bên ngoài Cậu cần cùng với hai thằng chứng kiến cảnh tượng như thế Cậu gật đầu Bảo thằng Long đầu đất về nhà đi Trong ngôi nhà cấp 4 đồ sổ Lâu lắm rồi Mới thấy ánh đèn trở nên ấm áp hơn Mới thấy tình người đang nhanh nhóm Trong những ngày cuối năm Thằng Quang nằm đó ngủ Bà Lý vẫn như mọi khi ngồi bên cạnh. Bà chờ cho con bà ngủ say. Bà mới dám nổi cội đi vào buồng. Khi màn đêm đã buông xuống sâu lắm. Khi bà Lý đã chìm vào giấc ngủ say. Ngon mà lâu lắm rồi bà mới có được. Thằng Quang mới khẽ trở dậy. Nó thắp hương trên ban thờ của bố nó. Thế rồi đi vào buồng. Nhìn khuôn mặt nhăn nheo của bà mẹ già Nó chợt dùng mình nhận ra Lâu lắm rồi Lâu lắm rồi Nó mới nhìn kỹ khuôn mặt của mẹ nó Cái khuôn mặt Đã quá đổi thân quen ấy thế mà Nay lại trở nên xa lạ Là do nó đấy Khẽ kéo chăn lên cho mẹ nó Thế rồi thằng Quang cứ ngồi Ở ngay bên cạnh giường Gối đầu lên bàn tay nhăn nhô nhó Của mẹ nó mà ngủ Đêm hôm ấy nó cũng có giấc ngủ ngon Thật sự là rất ngon Vào ngày 29 Tết, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là bước sang năm mới. Cậu cẩn tranh thủ ra ngoài, dắt theo con mực đi muối đồ. Hải ngẹo Long Đầu Đất thì trang hoàng lại nhà cửa. Sau khi treo được mấy cái dàn nhấp nháy cùng với những cái đèn lồng xanh đỏ, hai thằng đứng chắp tay mà gật gù. Long Đầu Đất như nhớ ra điều gì đó. Này, em vẫn còn hộp pháo anh ạ. Anh mình mang ra đốt một tí cho nó vui. Hải nghẹo cũng thấy hợp lý Long đầu đất rút ra Đây này Hộp pháo diêm Hải nghẹo trợn mắt Ôi, ơi, Mày, mày, mày bảo, bảo, bảo bảo Đây là pháo diêm mà Đây là cụ của pháo diêm mày ơi Quả nào quả đấy Dễ phải to gần bằng ngón tay cái Long đầu đất cười cười, <cười> Em là chuyên gia chất nổ Đối với em thì đây là pháo diêm Đoạn ngó ngó nghiêng nghiêng Tìm chỗ đốt Thế nào mà đúng lúc Anh máp của nó dừng lại ngay chỗ cái đun bánh trưng để ở góc sân nhà lão hói. Đúng lúc cái nồi bánh trưng đang mở nắp, chắc là vừa châm nước xong. Lão hói vừa tống củi vào bếp vừa ư ử hát một bài. Còn biết xuân lại mẹ à cho tin con ta la lăng tăng ta la lăng tằng tăng. Cho xin hai triệu để con đi chơi. Long đầu đất châm lửa Quả pháo kêu lên xèo xèo một cái Thằng Long cười khí khí Ném thẳng quả pháo qua hàng rào Quả pháo rơi đánh bụng một cái Vào nồi bánh trưng Lão hói còn đang ngơ ngát ngẩn lên Ở cái gì nhỉ cái gì nhỉ Thì đánh đùng một tiếng Cái nồi bánh trưng của lão hói Thủng cả đít Nước chảy tổ tổ xuống Tắt luôn cả bếp lửa Lão hói rú lên một tiếng Đứa, đứa, đứa nào Đứa nào này em pháo vào nồi bánh trưng của ông Đúng rồi Chỉ có thể là thằng Long với thằng Hải chúng mày, chúng mày Lão phi như gió lao thẳng qua bên hàng rào Thế mà chẳng có ai Lão ngờ ngác gãi gãi đầu Chả có nhẽ cái nồi Cái nồi dùng lâu Ở bếp củi nó nổ lép bếp cho nên là thủng Lúc lão quay ra Thì hai thằng bấy giờ Mới chui ra từ trong gậm giường Hải nghẹo vút ngực, mẹ thứ sứ mày là hỏi mà biết, thì chắc chắn là lão đốt nhà mình đấy. Hai anh em chúng nó ra ngoài đường, nhìn thấy đống cướt trâu to lửa lụ, long đầu đất lại nảy số. Nó rút toàn bộ pháo diêm cắm chi chít lên bãi cướt trâu, rồi cầm que châm từng quả pháo ấn cẩn thận sâu vào trong, loài mỗi cái đầu thuốc. Xong xuôi nó châm lửa một lượt, hai anh em cắm đầu cắm cổ chạy, đứng xa xa mà nhìn. Tưởng tượng các ngày nổ pháo như hồi còn bé Thế nhưng đúng lúc ấy Cậu cẩn và con mực Đi chợ về Tay còn sách một túi đồ to Vừa đi vừa huyết sáo vui vẻ Con mực đi bên cạnh Thì ngoái đuôi tít thòi lò Cậu đúng lúc ấy Thế nào mà đến đúng ngay gần Cứt trâu Chỉ thấy đống cứt trâu hôm nay Sỉ sỉ bốc ra khoi trắng Cậu cùng con mực tò mò Ờ Hay là trời lạnh quá Con trâu nó mới ẻ ra <cười> Mà còn bốc <đốt> cả khói <cười> Mực nè Hải nghẹo toan hô lên Thế nhưng không kịp Chỉ thế hàng loạt những tiếng nổ đùng đùng Nguyên cả cái đống ấy Bị nó nổ tan thành Phải nói là cất nó văng tung tué đầy trời như một cơn mưa Cậu và con mực giật mình ngã ngựa ra sau Rồi sau đó ăn đủ cái thứ rào rào rơi xuống thì mola cau cả chó cả chó thì cứ gọi là khuôn mặt của cậu cứ trắng bạch máu rút như triều. Ông Hải. Ông Long. Mẹ tư sư bố nhà các ông. Mẹ tư sư bố nhà các ông. Trời ơi. Trời Rồi. Sau khi tắm xong hết hai bánh xà phòng thơm ca mai. Bấy giờ cậu mới đi ra nhìn hai con báo đang bị cậu phạt quỳ gối lên gai sầu riêng, đầu còn đội nguyên cả xô nước 20. Thôi, chuẩn bị xe đi sang bên nhà bà Lý có việc mà tôi nhắc trước đấy. Cất xáo đi, tôi mà biết cậu mang theo pháo thì hai ông chết mẹ với tôi đấy. Tôi gọi quỷ sai lên tống hai ông vào địa ngục. Ăn tết ở dưới đấy xong rồi Hải nghẹo gật đầu ờ, uh, Dạ vâng đội ơn cậu Đã tha phạt Mà mà, mà xong việc rồi Mình có sao mới đấy làm gì hả cậu Tôi bảo đi thì đi Hỏi nhiều tôi không mẹ mở vợ Chiếc xe chở ba người sang bên nhà bà Lý Tới nơi cậu bảo hai thằng ngồi trên đó Hé kính ra mà nhìn Lúc này ngôi nhà Đã được trang trí đèn đóm nhấp nháy Còn có cây quất Còn có cả cảnh đào Chiếc xe đổ mấy hôm trước đã không còn nữa. Thằng Quang lúc này từ trong nhà đi ra. Bà Lý ngồi trên ghế vừa xem tivi vừa đổ bánh kẹo và hướng dương vào cái khay. Thằng Quang bóp chân cho mẹ nó. Bà già mỉm cười xoa đầu con. Cậu Cẩn khẽ mỉm cười. Rồi kéo cửa kính xe bảo thằng Long đầu đất. Đi về để còn kịp đón dây thuật giao thừa. Hải nghẹo hỏi. Sao cậu lại sang nhìn thằng đấy làm gì Cậu cần gác tay dựa vào ghế Cậu nghĩ tôi tự nhiên là muốn giúp nó đi à Không Tôi lúc đầu thương mẹ nó Nhưng sau khi biết được sinh thần bát tự của nó Tôi bấm ngón tay để xem Thì thấy thằng này thỏa nhỏ ngỗ nghịch lắm Nhưng mà có biến cố xảy ra Nó sẽ thay đổi tiếng nét Sau này còn có chút tiếng tâm Để giúp đời giúp người đấy Ừ Ý cậu là cái biến cố đó Là vụ vừa rồi à Còn cậu hóa ra chỉ là chất xúc tác à Thì coi là như thế Ấy là phương diện Với tướng số của nó Còn cái đạo làm con Thì nó vẫn có cơ hội để mà sửa sai Mình đã biết là như thế Mà mình không giúp Thì hóa ra là mình cũng mang tội đấy Ánh mắt của cậu nhìn ra xa xăm Nhà nào người ta cũng đang xôn vầy Đông đủ ấm áp lắm Đối với con cái, cha mẹ chỉ xuất hiện một khoảng thời gian thôi. Thế nhưng đối với cha mẹ, con cái xuất hiện trong toàn bộ cuộc đời của họ. Vẫn còn cơ hội, thì phải để cho nó cơ hội để làm người chứ. Thánh nhân nào mà chẳng có quá khứ, mà kẻ tội đồ nào thì cũng cần có một tương lai. Bỗng nhiên trên xe trở lại yên lặng trầm ngâm. Về đến nhà cậu chuẩn bị thắp hương trên ban Lúc này thế nào Mà thằng Long đầu đất Loay hoay lại lôi ra thêm được một quả pháo đùng Ê, Thôi thì tên nhập để lời rồi Làm này Mình lỗ khai trường nhà láo hói một phát nhẹ Hai anh em chúng nó ngẩn lên nhìn Rồi lập tức tắt cái nhà cảm động Đang phát ra trên cái đài Im bặt luôn Ê, Đã đi chơi Thì không bật cái nhà quỷ mị anh ạ Chúng nó châm lửa vào cái dây cháy chậm Rồi ném thẳng sang bên kia Một lát sau mấy tiếng nổ đùng đùng vang lên Sân nhà lão hói sáng rực Chỉ thấy tiếng lão hói rú lên Ôi giời ơi Gấy mẹ gốc đào của tao rồi à. Cảnh tượng tan hoang như vừa qua cơn bão Nhìn cái đào bị pháo nó đánh bật cả gốc Lão hói cứ thế mà nghẹt ra Vợ lão từ trong nhà chạy ra định hỏi chuyện gì Lâm đầu đất Ngồi đó huyết sáo Nghe tiếng huyết sáo bỗng nhiên lão hói dùng mình run cầm cập con vẹt Đang gật gà gật gù ở trên cành cây Đột nhiên nó nghẹn cổ nó rú lên hỏi già Hói già quần đùi Ngoài con toàn số lít Hói già đi tay vịt Là hẹn vợ chồng với vịt hỏi ra đòi lấy vịt làm vợ đó, làm vợ đó. Chỉ thấy ở bên nhà lão hói tiếng của mụ vợ lão vang lên, a. Lão này vẫn chứng nào tật đấy. Ôi trời ơi lại còn đòi lấy cả ve làm vợ. Hồi, lão bảo đây, lão bảo đây. Tôi cho lão biết mặt Ở bên nhà lão hói chỉ thấy tiếng đập phá. Cứ thế mà nháo nhào cả lên Này thì Này thì đòi lấy đĩa về làm vợ Này thì đòi lấy cá vẽ về làm vợ Ôi giời lại còn hẹn hò vợ vợ chồng chồng với đĩa nữa Sau đó là tiếng của lão hói rú lên từng hồi Trước khi thằng Long đầu đất cùng với hải nghẹo đi về Còn nghe rõ tiếng lão hói gào thép Thằng Long Thằng Long Mày mày Long đầu đất cười hình hạnh Ai bảo ông nọ Ông oai Lúc gặp ở quán karaoke ông bảo ông không biết sợ ai cơ mà <cười> Đáng đời Ở bên kia Cậu cần thỏ dài <cười> Ông nó cũng là cái nghiệp đấy Ai bảo Kiếp trước Ông hành chúng nó lắm mà. Bây giờ kiếp này Chúng nó oan ra trái chủ Chúng nó về nó hành lại Ông đêm ông ạ Tiếng của lão hoi vẫn cứ rú lên Nó lại giống như là Cái lời chào năm mới của nhà bên đấy Nó chẳng bao giờ được yên cả Thôi đấy Cuộc đời nó kỳ lạ lắm Oan ra Nó theo nhau đến mấy kiếp Quả thực đúng là lão hói kiếp trước Hẳn là đã hành hạ chúng nó Cho nên kiếp này Chúng nó là hàng xóm của lão Thôi cũng chỉ cầu năm mới Hai thằng nó bớt báo Để cho đời lão hói lão đỡ khổ chuyện. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn. À... Đây nhá. Đây là cái lời giải thích cho tại sao mà hai thằng này nó cứ nó cứ loay hoay nó phá, nó phá lão hói nhá. Đúng không? Hóa ra nó gọi là oan gia trái chủ các không? À... Oan gia trái chủ à... Chắc là kiếp trước là lão hói lão ấy Tôi đoán cũng chưa lộ ra biết đâu sau này Nó lại có một cái phần chuyện nào đó Ông Phi Long ông lộ ra là Là là, là lão hói đã từng Có cái gì đấy mà mà, mà mà Hành hạ hai thằng đó Cho nên kiếp này nó mới bám theo như vậy à, Chắc là thế tôi đoán đấy. Ví dụ như là địa chủ hành hạ Người nông dân nghèo chẳng hạn Hay là Cái gì gì đó ừ. Có thể là thế Tóm lại là nó là nó là trong cái mối nhân quả cả <cười> còn đối với cái câu chuyện nhà quang thì các bạn cũng có thấy các bạn cũng có thấy đó Đó là một cái câu chuyện ít nhất thì như là là là cậu đã nói đó có thể là cậu nhìn thấy cuộc đời của thần quang nó có một cái điểm sáng nào đó để có thể là cứu được thì nó mới như vậy ạ Thì tác giả cũng có chia sẻ Là em thì Em cũng còn rất là trẻ à, Anh em mình đều là những người trẻ Cho nên là để mà nói là Dạy đời Thì em không dám Em không dám dạy đời ai Chỉ đơn giản là chính từ bản thân em Quan sát cuộc sống thôi em thấy một điều rằng là Đến khi em có con Đó. À, Cũng xin thông báo với anh chị em Để anh chị em mình chia vui với tác giả Phi Long Là tác giả Phi Long cũng mới lên trước mới lên chức được được lên chức uh, vợ chồng bạn ấy cũng mới sinh em bé ở trong những cái ngày trước Tết thì bạn ấy nói rằng là chỉ đến khi mà em có con thì em mới thấm được cái sự vất vả của, của cha mẹ dành cho đối với em thì ai thế thôi không phải là bảo là, là, là bạn đâu mà anh cũng thế? Đến khi anh có con thì anh mới biết rằng là, là, là ông bà già nuôi anh vất vả như thế nào. Đấy, thế thì Cho nên là em viết cái bộ này cũng cũng như là một lời nhắc nhở chính bản thân. Đấy, là một lời nhắc nhở chính bản thân mình để, để, để phải sống tốt hơn. Đối với, ít nhất là đối với những người thân gần mình nhất như là cha mẹ. Đấy thì bạn nên chia sẻ như thế nhé yeah. thì ok à, một lần nữa anh Tũn cùng với anh chị em xin à, cảm ơn tác giả Phi Long <cười> thực tế âm phủ nó còn đáng sợ hơn là ra thì <cười> cậu cả cũng cũng cũng nói thật là cũng chưa ai được xuống âm phủ ừ. cũng chưa ai được xuống âm phủ cả đấy cho nên là cũng cũng không ai biết Âm phủ nó như thế nào? À, cũng chưa ai biết là âm phủ nó như thế nào. Chỉ có điều rằng là... Uh, tôi thì... Nói thật lòng với anh em là tôi cũng là người... Thiên hướng về tâm linh. Nhưng mà đối với tôi á... Thì... Tôi cũng không biết là âm phủ nó thế nào. Và cũng không, không biết là trừng phạt này nọ. Tôi chỉ thấy một cái điều đơn giản nhất là... Con cái là tấm gương... Xoay rõ ràng nhất Cha mẹ là cái hình ảnh phản chiếu rõ ràng nhất Là cái tấm gương soi cho con cái Hôm nay Chúng ta nhìn Chúng ta đối xử với cha mẹ Mình như thế nào Thì cái đứa con mình Từng ngày, từng ngày, từng ngày Nó, nó nhìn Nó sẽ học theo Và rồi đến một lúc nào đó Khi chúng ta già Con của chúng ta nó sẽ đối xử với chúng ta Y như chúng ta đã từng đối xử với cha mẹ mình Đấy là một cái điều đơn giản nhất thôi Cũng cũng còn cái việc mà Cái sự mà trừng phạt Ở dưới âm phủ hay là cái nhân quả Thì tôi phải nói thật lòng Với anh em rằng là Cái đấy tại vì Người ta chưa thấy cho nên là người ta không sợ Người ta chỉ nghe Kể như thế cho nên là có lẽ là Phần nhiều người ta không sợ Anh cảm ơn Trọng Hiếu anh anh biết là có rất nhiều kênh lấy chuyện của anh phát Nhưng anh cũng chưa có phương án xử lý hiếu nhé, hiếu đừng spam đến lúc con bốt nó lóc đấy, thì tôi, cái quan điểm của tôi là như thế ngày hôm nay chúng mình cư xử với cha mẹ, nó tốt đẹp thì cái đứa con của mình nó nhìn thấy cái điều đấy và nó cho rằng cái điều đó là tốt, thì sau này nó cũng nó có hình thành cái nhận thức cái thứ giới quan của, của đứa trẻ Nó sẽ theo cái thứ giới quan của cha mẹ Thì sau này đến khi Đến khi mình già Con mình nó cũng sẽ Học theo những cái điều tốt đẹp đó Để nó chăm sóc mình Nó báo hiếu mình Còn, còn những, những cái trường hợp mà Ví dụ như là lúc mà cái thằng Quang Nó, nó, nó, nó, nó còn đang bạc đãi mẹ nó Thì chắc chắn Một điều rằng là nếu một ngày nào đó Nó có vợ có con Thì vợ nó về làm dâu thấy chồng đối xử với mẹ như thế Thì vợ nó cũng sẽ đối xử với bà bà Lý như thế Rồi khi mà đẻ con ra thằng con nó nhìn thấy Một ngày hai mài ngày cả cái tuổi thơ của thằng con Thấy hình quang đối xử với bà cụ Lý Độc ác như thế, bất hiếu như thế Thì cái đứa trẻ nó sẽ hình thành một cái thế giới quan mà nó cho rằng cái điều đó là đúng Thì đến một ngày nào đó khi thằng Quang đã già, đã tóc bạc, lưng còng, đã yếu Lúc đó con của thằng Quang nó sẽ đem tất cả những gì nó nhìn thấy Khi thằng Quang đối xử không tốt với mẹ, với bà Lý Nó sẽ lại đối xử với thằng Quang y như vậy Cái điều này là chắc chắn, cái điều này là khoa học Nó không... tôi thì... Tất nhiên đấy cũng là một cái nhân quả nhưng đó thì tôi tôi vẫn thiên hướng theo giải, giải thích và thứ bằng khoa học trước thì đây là một cái cái hình hình thức người ta gọi là gì sao thế giới quan sao chép thế giới quan sao chép ừ. hoặc là nói theo một cái hình là nó học nói đơn giản là con nó học bố mẹ thế thôi học từ những cái cái điều đơn giản nhất Cho đến những cái điều lớn lao. Đấy. Thì nó là như thế. Thì cá nhân tôi, nói thật và anh chị em là cá nhân tôi. Tôi nhìn từ cái đó để để tôi tự bảo mình thôi. <cười> anh em có nhớ câu chuyện mà tôi đã từng kể cho anh em nghe khi mà con bé con nhà tôi nó bắt đầu lớn lớn lên một tí. Cái lần đó là tôi tôi hút xong cái điếu thuốc lá mà tôi búng cái, cái, cái đầu lọc thuốc ạ. Ra, ra ngoài đường Thì con bé con tôi nó cũng thế Nó vứt luôn cái kẹo Cái vỏ kẹo ngay dưới chân tôi luôn Thế tôi chật nhận ra là à, Nó bắt chiếc tôi đấy Nó bắt chiếc mình đấy Thế thôi Đấy là những cái thứ mà nó rõ ràng nhất Nó, nó chẳng phải đạo lý gì Cao siêu đâu anh em Nó là khoa học Nó là tâm lý Hình thành tâm lý của một đứa trẻ à, Thế nên là Thôi, mình cứ lựa vào những cái đấy mà mình sống <cười> Cho đi cái gì thì nhận lại cái đấy Đúng là ở chỗ đấy đấy các bạn Nhân nhân quả đấy ừ. Cho đi cái gì thì nhận lại cái đấy Y xịt Không thiếu tí nào, đầy đủ <cười> Trọn vẹn <cười> Thì để chia sẻ thêm thêm với, với, với anh chị em thôi Chứ còn của nó cũng chẳng phải là cái đạo lý gì cả Anh cảm ơn hạnh hiếp Tôi thì tôi không dám nói đạo lý Cái gì cả Cảm ơn dòng vàng nữa super chat Anh em nào mà rảnh rỗi thì tiện thể thử super chat cho tôi xem Nó nhiều màu cho nó thích Đấy à, Chúng ta sẽ chắc là sẽ sớm gặp lại tác giả Phi Long thôi ừ, sẽ Sớm thôi à, Cũng hy vọng là Phi Long à, Bây giờ thì bạn ấy Mặc dù đã học xong nhưng mà bạn ý Cũng lại trong tình trạng là trăm con nhỏ Thì chắc là thôi thì cũng mong là Phi Long Sẽ cố sắp xếp công việc để giá truyện đều Ok Chúng ta nghỉ nha các bạn Anh chị em ủng hộ A Tuấn Các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên nha Ở phần sản phẩm Trong chat box và phần Shop ở trong profile của Tóc Tóc Cũng có hoặc là theo một cái số Zalo Cái góc màn hình này để tư vấn và vụ xuân, nọm tôm và đặc biệt là Long Vân, Long Vân ở trên làng trẻ nó gọi là trẻ thơm. Trong cái hội trẻ vừa rồi thì Long Vân là được đánh giá cực kỳ cao trong cái hội trẻ Tân Cương vừa rồi Long Vân được đánh giá cực kỳ cao bởi vì vào mùa xuân thì Long Vân nó nó như kiểu là đúng cái cái cái cái, cái tầm của nó để nó nó phát triển đấy. Thơm dạ man, nó gọi là trẻ thơm đấy bạn. Ok, chúng bạn xem giúp mình con và giúp mình đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.